Cái này hiệp hội, ở giai đoạn trước không tính cường, chính là ngẫm lại tiểu thuyết trung giả thiết, tô quân thủy liền mạc danh bực bội. Đây là thu lưu lệ tiểu ngư hiệp hội, đệ nhất nhiệm hội trưởng nghe nói chính là cái nữ, đến đại học cấp mới vừa khai giảng đệ đệ tặng đồ, ai biết liền gặp mặt thế. Sau đó tìm được rồi mấy cái may mắn còn tồn tại sinh viên, hợp thành một cái sinh tồn tiểu đội, mang theo này đó đại hải tử, ở mặt thế cầu sinh. Lệ tiểu ngư, địch lư. đều là bị cái này hiệp hội mang ra trường học. Bởi vì đoàn đội quá lớn, tiểu đội thành viên vũ lực giá trị cũng cấp có so le. Cho nên, ở trường học trung cầu sinh thời điểm, liền có rất nhiều đội viên bỏ mạng. đả kích lớn nhất một lần, là đoàn đội có thành viên cảm nhiễm virus, ở doanh địa trung tăng thi hóa, kia một lần, đã chết rất nhiều người, bọn họ cũng phát hiện, ở trong trường học là ngốc không nổi nữa. Mười mấy người chết chết, tăng thi hóa, tăng thi hóa, Chỉ còn lại có sáu cái. Duy nhất không có thức tỉnh dị năng lệ tiểu ngư, liền thành cái này tiểu giang hồ tầng chóp nhất. Hội trưởng ở nhìn thấy thời điểm không được mấy cái tên vô lại khi dễ lệ tiểu ngư, chính là cái kia hảo tâm hội trưởng, cũng giữa đường bỏ mạng. Lúc sau, lệ tiểu ngư liền lâm vào càng sâu ác mộng, thẳng đến gặp được ôn liên. Cá lớn nuốt cá bé, hội trưởng đã chết lúc sau, lệ tiểu ngư ngay lúc đó tình cảnh, thật đúng là liền không bằng một cái tiểu ngư. động một tí là phạm lỗi, mỗi ngày ăn không đủ no, đánh chửi đều là tầm thường sự. Kia đoạn trải qua, thưa trung sơ lược, chính là tô quân thủy vẫn là áp lực không được trong lòng hận ý. Sớm biết rằng là bọn họ nhóm người này người, vừa rồi nên nàng ở chỗ này nảy sinh ác độc, chuẩn bị cũng manh nhân ga cùng qua đi. Hội trưởng đối tiểu ngư có ân, tiểu ngư có thể mạng sống tổng dựa vào nàng, cho nàng mặt mũi cũng không thể lấy những cái đó tiểu tử cánh mạng. nhưng nàng tổng có thể đem đám kia hôn đản tiểu tử nhóm hung hăng tấu một đốn đừng kích động tô bị phương thanh âm ép tới thấp ở tô quân thủy nghe tới lại như là một đạo tiếng sấm ở bên thai nổ tung ngươi nhận thức cái kia giả bộ ngủ tiểu tử ân hắn là chúng ta phòng ngủ quý lam nàng bạn trai tô quân thủy lúc này mới tỉnh ngộ lại đây kia mấy cái tiểu tử khi dễ tiểu ngư là tiểu thuyết trung cốt truyện hiện tại tiểu ngư bị nàng hảo hảo đưa đến tỉ tỉ nơi đó Còn sớm thức tỉnh rồi một hệ dị năng, cùng tiểu thuyết chung khẳng định sẽ đại không giống nhau, tất sẽ không chịu đám kia hỗn đản khi dễ. Bất quá kia đốn đánh có thể trước ghi nhớ, nếu là đám kia tiểu tử dám không thành thật, nàng khẳng định cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nay tuyệt đối không phải quan báo tư thủ, ti đã từng đã dạy nàng, loại này khinh thiện sợ ác tiểu tử, không có đánh một đốn giáo không tốt. Nếu đánh một đốn giáo không tốt, đó chính là xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn. chân ga rốt cuộc không dám dẫm rốt cuộc phóng đều tốc độ hướng tới hồng xe hơi đi tới phương hướng đuổi theo chính mình ngộ quay đầu lại ngẫm lại cảm giác kia một câu giải thích không được nàng vì cái gì như vậy kích động lại nói cái này nam thích tô liếu tâm người khác bạn trai thích tô liếu tâm nghe tới đều làm người cảm thấy giống ăn chỉ rồi bỏ giường như ghê tởm đặc biệt tô liếu tâm vốn dĩ liền xếp hạng bọn họ ghét nhất người tiền tam giác tô bị phương biểu tình tuy rằng gợn sóng bất kinh Nhưng là trong ánh mắt để lộ ra ý tứ vẫn là bán đứng hắn. Hắn đối cái kia tiện nghi muội muội, thật là một chút hảo cảm đều không có. Chương 57 kỳ quái tăng thi. Nếu là cùng Tô Liễu Tâm có quan hệ người, Lâm Quân cùng Tô Bỉ Phương đều không có hứng thú đi gặp. Cái kia nghiêm thuần không tồi, đáng tiếc, Tô Bỉ Phương luôn giản ý cai biểu đạt chính mình cái nhìn, sẽ không bao giờ nữa nói một lời. Hắn hẳn là cũng nhìn ra, cái kia hiệp hội trật tự Là nghiêm thuần ở nỗ lực duy trì đi. Nghiêm thuần liền dường như ngồi ở một tòa núi lửa hoạt động thượng, bị tai nạn làn đến, cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Tô quân thủy tính toán lướt qua bọn họ, trực tiếp hồi căn cứ. Nghiêm thuần là hảo cô nương, tổng cự tuyệt nàng. Tô quân thủy cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể đáp ứng xuống dưới. Màu đỏ xe hơi đã ngừng ở nàng nói cái kia tạp hóa trước cửa, cái kia vẫn luôn không nói chuyện mắt tròn xoe cô nương rối ra tay. Màu đỏ xe hơi liền trống rông biến mất ở trong không khí. Xem ra đây là mưa xuân hiệp hội không gian dị năng giả, Tô Quân Thủy âm thầm ghi nhớ. Chính là không đợi cái kia mắt tròn xoe cô nương theo vào đi, Tô Quân Thủy liền cảm thấy đại địa lung lay mấy cái, chạy nhanh phanh lại. Ngay sau đó, liền kiến giải mặt nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử. Hô hô, hô. Không chờ người chung quanh phản ứng lại đây, một cái toàn thân dính đầy bùn đất tăng thi. liền từ một gian sát đường cửa hàng chung lóe ra tới. Đúng vậy, lóe ra tới, cái này tang thi tốc độ mau đến không giống cái tang thi, đạo như là cái linh hoạt người. Nó trên mặt cũng tương đối hoàn hảo, cũng không có giống bình thường tang thi như vậy thảm không nỡ nhìn, chỉ là làn da phát thanh hắc sắc, trên người khí vị cũng không bằng bình thường tang thi nồng đậm. Nhưng này không bình thường, càng làm cho tô quân thủy nhắc tới tâm. Cái kia mắt tròn xoe nữ hài lập tức quỳ dạp xuống đất, Nhưng sinh tồn bản năng, làm nàng còn không quên che lại miệng mình, đem tiếng kêu nuốt vào bụng đi. một bên người tô bị phương lẩm bẩm mà niệm một cái đánh số, trên mặt biểu tình đống nhiên trở nên nắm lấy không chừng, rốt cuộc cũng không khiêng lấy sao. Này một câu thanh âm cực thấp, tô quân thủy dư quang trộm ngắm hắn, cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là thoải mái vẫn là khổ sở. Bất quá, đã có đánh số. Trước mắt cái này nó, phía trước cũng là viện nghiên cứu một viên sao. tang thi hóa cải tạo người. Tô Bỉ Phương người quen. Hắn là nham hệ dị năng giả, xem hắn kỹ năng, hiện tại ít nhất có ngũ cấp. Tô Bỉ Phương cho nàng phổ cập khoa học một chút, liếc xéo Tô Quân Thủy liếc mắt một cái. Nham hệ sợ thủy, ngươi muốn hay không đi đánh đánh xem. Ngươi không phải nhận thức nó sao. Cấp bậc này kém đại đến dò người, Tô Quân Thủy nhưng thật ra không sợ. Cùng lắm thì nàng còn có thể trốn, chính là nàng vạn nhất thật sự thương tới rồi Tô Bỉ Phương người quen. Hắn thật sự không tức giận. Người quen, đúng vậy, quen biết đã lâu. Ở viện nghiên cứu, đừng nói nhân loại, chính là sinh mệnh lực cảng cường đại hình động vật. Ở cường lực thực nghiệm hạ, đều ít có người sống sót. Đánh số là không mở đầu, toàn viện nghiên cứu, liền người cùng động vật đều tính thượng, vừa lúc một cái bàn tay số xong. Nhưng thật ra vẫn luôn không nói chuyện lầm quân đôi mắt thảm ảm, nói, đều là mụ mụ không tốt, nếu không phải mụ mụ trong giọng nói đều là tự trách. Hiển nhiên là nghĩ tới tô bỉ phương vây ở viện nghiên cứu 19 năm sự tình. Mẹ, không trách ngươi, đều là tô hành sai. Tô bỉ phương chạy nhanh đánh gãy mẫu thân nói, trấn an lên, ta hiện tại cũng khá tốt. Nếu là mặc kệ mẫu thân tự trách đi xuống, hắn trong lòng cũng quái không dễ chịu, hắn an ủi nói cũng đơn giản thô bạo, trực tiếp hỏa thủy đông dẫn. Đúng vậy, đều là tô hành kia cẩu đồ vật sai. Nhi tử, xem mẹ như thế nào cho ngươi báo thủ. Lâm Quân nghe xong Nhi Tử nói, hướng tới cốp xe tô liếu tâm cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đem lực chú ý chuyển rời đến hướng tô hành báo thủ thượng. mà bên ngoài tình hình lại không phải thực hảo. Nguyên bản, cái kia nham hệ tăng thi lộ một tay, liền an tĩnh lại, nhưng nó cũng một bước không dịch, một đôi vẫn đục đôi mắt, còn nhìn chằm chằm mưa xuân đáng kia người xem. Tỷ, ngươi xem, nó nhìn chằm chằm chúng ta, còn bất động địa phương. Nghiêm thuần đệ đệ mở miệng, tỷ. Có đồn đãi nói, càng lợi hại tang thi trong óc, đều có càng lợi hại tinh hoạch, nếu là hấp thu như vậy tinh hoạch, chúng ta nhưng không được liền thăng vài cấp sao. Nếu không, nghiêm lão nhị nói có đạo lý. Mã tam phụ hỏa một tiếng. Ngốc, no, ngốc. No. Nghiêm thuần tức giận đến ở một người trên đầu tấu một cái tát, kiên kỵ đem tang thi đưa tới, bàn tay không dám khai hỏa, chính là lại càng đau. Ai u, thì ngươi làm gì đánh ta? nghiêm lão nhị một bên che đầu một bên trôn tránh nghiêm thuần bàn tay đừng tỉ đừng đánh nghiêm thuần khó khăn mới hít thở đều trở lại đệ thấp thanh âm các ngươi cho rằng nó dễ trọng? ngươi không nhìn thấy nó vừa ra tới toàn bộ phố tang thi đều không thấy như vậy đại nhân liền không trường điểm đầu vóc vừa rồi kia một chút các ngươi ai có thể tránh thoát đi a muốn nói nghiêm lão nhị đầu vóc liền đều lớn lên ở lá gan thượng nghe xong lời này Vẻ mặt không phục, sợ cái gì, thì ngươi như vậy lợi hại, chúng ta còn người nhiều. Thì, ngươi làm gì? Nghiêm thuần tưởng cho hắn một cái tác, chính là hiện tại cũng không rảnh lo phiến bàn tay, chạy trốn là thật sự, tiểu ngũ, đem xe lấy ra tới, chúng ta lên xe, có bao xa chạy rất xa. Thừa dịp cái kia đồ vật còn không có muốn động thủ ý tứ. Tiểu ngũ chạy nhanh đáp ứng một tiếng, nhưng xe mới vừa lấy ra, nghiêm thuần nhất cái không chú ý. nghiêm lão nhị lôi hệ dị năng đã đánh tới tang thi trên đầu nghiêm thuần cũng không nghĩ trốn chạy cũng bất chấp khiến cho tang thi chú ý trở tay liền cho đệ đệ một cái vang dọn một đạo lôi không nghiêng không lệch chính đánh vào tang thi đầu trung tâm nó liền trốn cũng chưa trốn nghiêm lão nhị thấy chính mình chính xác không tồi thượng ở đắc ý đã bị tỉ tỉ một cái bàn tay đánh ốc tỉ trả lời hắn không phải nghiêm thuần mà là đối diện tang thi bén nhọn tiếng hô cực kỳ giống dùng nhiệt đến mau thiêu nước sôi thủy khai thời điểm thanh âm bén nhọn rôn rợp nguy hiểm nắm tay đại hòn đá từ giữa không trung lăn xuống xuống dưới đổ ập xuống liền hướng vài người trên người tạp nghiêm thuần sắc mặt quả thực cùng tang thi giống nhau thanh nàng đó là khí cũng may nàng ở dưới cơn thịnh nộ còn không quên ra tay một cái kim thuẫn trước đem đệ đệ cùng đồng đội đỉnh đầu bảo vệ chạy chạy mau mắt thấy vài người đều hướng tạp hóa chạy nàng lại tức cái ngã ngửa lên xe ra bên ngoài chạy chính là mắt thấy chính mình trọc đại hoa nghiêm lão nhị ngựa khí mềm hạ vài phần còn là không phục nếu là ra bên ngoài chạy vạn nhất bị tạp đến nhưng làm sao bây giờ tiến trong lâu tốt xấu còn có thể có cái che đậy cái chắn kia xe hơi nhỏ một tầng thiết nào có bê tông cốt thép lại tạm vẫn luôn trầm mặc địch lư lại hơi chút minh bạch nghiêm thuần ý tứ lão nhị bớt tranh cái đi nếu là ở trong lâu cái kia tang thi nhất tam hiểu chính là khống chế thổ thạch vạn nhất nó đem lâu lộng sụp bọn họ mấy cái không phải đều bị chôn sống như vậy xem thật đúng là ra bên ngoài chạy mới có một đường sinh cơ nghiêm lão nhị mắt thấy hòn đá cuồn cuộn không ngừng mà rơi xuống hán tỉ tỉ nghiêm thuần kim thuẫn cũng đã sớm thay đổi vài tầng vẻ mặt trống đỡ hết nổi bộ dáng trong lòng cũng có chút hư lão tứ mang theo mã tam cùng lão nhị tiểu ngũ chạy mau Ta chờ một chút lại đi tìm các ngươi. Nghiêm thuần sắc mặt xanh trắng, khó khăn mới tìm ra thở ra một hơi, lại suýt nữa không bị lậu hạ hòn đá tạp đến. Nàng có thể làm, chỉ có thể đem kim thuẫn tận lực căng đại, đem mấy cái huynh đệ tỷ mội đều gắn vào phía dưới. Tỷ. Nghiêm lão nhị vừa nhìn thấy tỷ tỷ như vậy, liền phải nổi điên. Mã tam cũng cắn chết không đi. Cái kia tiểu ngũ, che miệng tay liền vẫn luôn không buông, nhìn nghiêm thuần, lại nhìn xem địch lư. Đạo hoảng sợ lại lo lắng đi thôi địch lư một tay kéo Ma tam một tay kéo nghiêm lão nhị chuẩn bị đem liền cái nhấc lên xe nhưng lại bị ném ra địch lư ngươi không lương tâm ngươi túng nghiêm lão nhị khóc nước mắt nước mũi giàn rùa chạy a lão nhị lao tam đừng dối rắm các ngươi ở chỗ này ngược lại liên lụy ta nghiêm thuần nhất thấy cái này tăng thi liền biết toàn hiệp hội người thêm lên đều không có phần thắng chỉ có thể là chạy một cái tính một cái dư quang thoáng nhìn kia một nhà ba người xe việt dã ngừng ở cách đó không xa nàng là tưởng cầu cứu nhưng hiện tại cầu cứu cũng chỉ có thể là làm người tới chôn cùng tiễn đi người trong nhà làm nhà khác tới cấp chính mình chôn cùng không phúc hậu a các ngươi đều hảo hán ta nhất túng chạy nhanh chạy nếu không đại tỷ càng không yên tâm địch lư liền mắng mang hống Ám hạ độc thủ, đem hai cái hôn tiểu tử nhét vào trong xe, tiểu ngũ chân mềm như bông, hắn một túm liền đi theo hắn tay kính nhi đi rồi, còn không ngừng quay đầu lại xem nghiêm thuần. Lúc này đổi thành địch lư lái xe, đem kia hai cái giống như ném hồn ra hỏa nhét ở phía sau, địch lư một chân chân ga giấm rốt cuộc, xe hơi giống mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài. Hắn là thời gian dị năng giả, có thể tạm dừng trụ người khác thời gian, chính là thời gian không thể trường. Chính là hiện tại đối phó này hai cái xúc động hôn đảng, cũng là đủ rồi. Không để ý tới này hai cái ở phía sau là như thế nào quỷ khóc sói gạo, địch lưu đều là một ngụm căn chết đi phía trước hai. Này hai cái tìm đường chết, nhưng hắn không muốn chết. Hắn còn phải đi tìm Quý Lam cùng Tô liễu tấm đâu. Bọn họ sự tình đều còn chưa nói rõ ràng, hắn như thế nào có thể liền đi theo hai cái đồ vật chết ở chỗ này. Mã Tam cùng nghiêm lão nhị ở phía sau khóc khóc hào hào. Hùng hùng hổ hổ không cái ngừng nghỉ, tiểu ngũ che miệng khóc nức nở, không dám khóc thành tiếng tới. Nay dọc theo đường đi, thẳng đến thanh âm thiếu chút nữa đưa tới tang thi đại bộ đội, kia hai cái mới ngừng nghỉ. Đệ đệ cùng các đồng đội đi rồi, nghiêm thuần liền thở phào nhẹ nhõm Những cái đó hài tử, đối, bọn họ ở nàng trong mắt, đều vẫn là hài tử đâu, quá không hiểu chuyện, bất quá, trải qua như vậy một hồi, hẳn là hội trưởng tiến chút đi. đây là nàng cuối cùng có thể vì bọn họ làm đệ đệ đệ đệ đã không có nàng đệ đệ lại gây họa cũng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại đi vậy là tốt rồi đều do nàng khi còn nhỏ đem đệ đệ bảo hộ đến quá hảo dần dần liền cấp đệ đệ dưỡng thành thói quen đem thiên thọc ra lô thủng cũng có tỷ tỷ đi bổ nói đến cùng đệ đệ như vậy đều là nàng sai kia bốn cái hài tử không có nàng chỉ có địch lư hơi chút giống dạng Chính là địch lưu, cung kia hài tử không thể thổ lộ tình cảm a Tính, tính Chính mình đều phải đã chết Còn tưởng như vậy nhiều làm gì Đỉnh đầu kim thuẫn lộ cái đại lỗ thủng Nắm tay đại cục đá chiều nàng chán tạp lại đây Nhưng nàng không còn có sức lực triệu hoán một cái khác kim thuẫn Dừng ở đây Nghiêm thuần nhắm lại hai mắt Chính là nàng cảm nhận được lại không phải cục đá nện ở não đỉnh đau đớn Ngược lại là một trận gió tiếng vang lên Lại mở to mắt khi, nàng đã bị mang ly tại chỗ. Tiểu nội nhi, là ngươi. Vừa mở mắt, thấy tô quân thủy, nghiêm thuần không phải không kinh ngạc, ngươi như thế nào còn không mau chạy đâu. Lại nghĩ tới vừa rồi tình hình, hỏi, ngươi cũng là dị năng giả. Câu này là biết rõ câu hỏi, tô quân thủy chỉ gật đầu, liền vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía đã từng một hào vật thí nghiệm. Lâm quân nghe nói đây là viện nghiên cứu nguyên bản thực nghiệm thể. liền tưởng lấy cái dạng tô bỉ phương cũng tỏ vẻ tô quân thủy hẳn là đi cùng này tang thi giao thủ thử xem kéo đi rồi địch lư đám kia người nàng mới tùy thời ra tay đem nghiêm thuần cứu xuống dưới nếu là vừa mới đám kia người trừ bỏ tiểu ngũ nàng đều hận không thể bọn họ chết ở tang thi loạn thạch hạ miễn cho lại đi thai hỏa người khác hô cái kia tang thi tựa hồ cũng phát hiện tô quân thủy chiều nàng phương hướng thay đổi thân mình chương năm quay về với hắc ám Tô quân thủy đối với cái này sắc mặt thanh hắc ra hỏa, trong lòng không khỏi néo một phen mồ hôi lạnh. Cho dù không biết cái này tang thi cấp bậc, chỉ xem vừa rồi ra hỏa này ra tay, cũng có thể biết nó có bao nhiêu cường. Mặc kệ là phía trước đi tơ vẫn là hiện tại tô bị phương, đối mặt tương đối đối thủ cường đại, cái thứ nhất nghĩ đến chính là đưa nàng đi liều mạng. Đối này, lâm quân cũng cực lạc thấy này thành. Liên bởi vì nhược, cho nên mới muốn đánh. Hô! hô hô cái kia tang thi ngửa mặt lên trời thét dài tô quân thủy cảm thấy dưới chân mặt đất ở không được run rẩy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt lôi kéo nghiêm thuần liền chạy chính là tương đối trên tay lôi kéo cá nhân tốc độ liền hơi chút chậm một ít một chân dẫm không suýt nữa lọt vào khe đất chung con hảo nghiêm thuần còn bị tô quân thủy lôi kéo thấy tô quân thủy không xong lập tức hướng lên trên một túm mới miễn tao thai họa bất ngờ hai người kinh này lại nạ Lại cho nhau nhìn xem, đều có sống sót sau thai nạn cảm giác, xem đối phương đều càng thuận mắt vài phần. Cái kia tang thi kỹ năng, quả thực quá nguy hiểm. Tô quân thủy không dám chậm trễ, đứng vững vàng thân thể, ba đạo mũi tên nước theo thứ tự hướng tăng thi ít hầu đầu cùng chân trái đánh đi. Nghiêm thuần điều chỉnh một chút trạng hướng, biết rõ lúc này không thể quấy dày đến cái này tiểu cô nương, chỉ liều mạng đem trong thân thể dị năng điều động lên. Dự bị Tang Thi lần sau phát động công kích thời điểm, tốt xấu khiêng thượng một chút. Nàng hiện tại còn sót lại dị năng đã không thể dùng để công kích, còn không bằng đem chính mình vị trí bãi chính. Tang Thi thấy mũi tên nước đâm tới, vội vàng muốn trốn. Chính là mang theo phong hệ tốc độ mũi tên nước nơi nào là dễ dàng như vậy bị né tránh. Nó chỉ có thể ngồi xổm xuống thân mình, tránh đi yếu hại. Nhắm chuẩn hắn đầu kia chi mũi tên nước đinh ở mặt sau trên tường. đem thượng tạp khai một cái viên động, nhắm chuẩn giết hầu kia chi mang đi đầu của nó ra, nhưng kia nhắm ngay chân trái mũi tên nước, lại tránh cũng không thể tránh, đem nó chân trái bị thương không nhẹ. muốn nói tô quân thủy là song hệ dị năng giả, nguyên bản liền so đơn hệ cường một ít, nàng tam cấp đỉnh thực lực cùng đơn hệ dị năng giả tứ cấp thời điểm so sánh với cũng không tất thấy hoàn cảnh xấu. cho dù là tứ cấp dị năng giả, vững chắc mà ai thượng như vậy một mũi tên, cái kia chân đều không cần muốn. Nhưng kia tang Thi lại chỉ là bị thương chân, này trong đó tự nhiên có người cùng tang Thi kết cấu thân thể thượng sai biệt, cùng cấp bậc trinh lệch, nhưng nói đến cùng, cái này tang Thi, cường đến, có điểm không giống tầm thường. Nắm tay đại cục đá đổ ập xuống mà tạp lại đây, hạ mưa đá dường như, bùm bùm mà đem trên mặt đất tạp một cái lại một cái hố. Tô quân thủy đã sớm tính kế hảo cái này, thừa dịp tang Thi tránh né mũi tên nước thời điểm, cũng đã ngắm hảo chạy thoát phương vị. Cục đá tạp đến mau, nhưng phong lại như thế nào sẽ chậm. Cho dù bên người kéo cá nhân, tô quân thủy vẫn như cũ không đánh sợ, nhưng nàng còn không co không chạy, liền thấy đỉnh đầu khởi động một cái đạm kim sắc cái chán. Kim thuẫn. Nghiêm thuẫn cư nhiên còn có thể dùng dị năng, lần này kim thuẫn quả thực dùng đến thật tốt quá. Lại một lần mũi tên nước tam liền phát, tam cái mũi tên nước dọc bài khai, vị trí đều là tính kế tốt, luôn có một mũi tên có thể ở giữa yếu hại. Tang tăng thi chân đã bị thương liền tính nó no chân là tốt cũng không có khả năng trốn đến khai phong tốc độ nhưng tăng thi lại như cũ không chút hoang mang chỉ thấy nó đôi tay vung lên loạn tạp hòn đá liền ngừng lại sôi nổi trở về phi ở nó trước người xây nên một đạo tường đá mũi tên nước vốn là mượn dùng sức gió tốc độ mau lực đạo lại ngông nhưng tăng tiến bắn tới trên tường đá lại chỉ là đem tường đá tạp ra ba cái sâu cạn không đồng nhất hố dưới chân lại là run lên Có vừa rồi trải qua, tô quân thủy chút nào không dám chậm trễ, lôi kéo nghiêm thuần khai tốc độ cao nhất. Nàng không thấy qua khe đất tình hình, nhưng cũng biết rơi vào đi chuẩn không chuyện tốt. Nàng một mặt chạy một mặt trong lòng buồn bực, nguyên bản này tang thi liền khó đối phó, hiện tại hơn nữa tường đá. Nếu là tang thi vẫn luôn tránh ở tường đá, nàng nhưng như thế nào thương nó? Cận chiến kia rõ ràng chính là đi tặng người đầu. bên người còn đi theo cái không biết là trói buộc vẫn là giúp đỡ nghiêm thuần tô quân thủy gấp đến độ tưởng vào đầu lấy ra trong túi dự phòng á tinh hoạch chạy nhanh hấp thu hai viên lúc này mới nhớ tới nghiêm thuần cũng chính dị năng tiêu hao quá mức nghĩ nghĩ phân một viên cho nàng bổ sung nàng nếu muốn đánh đánh lâu dài còn phải dựa nghiêm thuần kim thuẫn hơn nữa nàng hiện tại nhưng không nhàn hạ đi trông nom một cái trói buộc nghiêm thuần cũng không cùng tô quân thủy khách khí tiếp nhận cảm tạ một tiếng liền nói Làm sao bây giờ? Sấn nó ở tường đá nhìn không thấy chúng ta, chúng ta chạy. Chúng ta không phải đã ở chạy sao? Không nói đến lâm quân cùng Tô Bỉ Phương có thể hay không làm nàng lâm trận bỏ chạy, dưới chân mặt đất nhưng vẫn luôn đều ở chấn động, vì phòng ngừa chính mình cùng nghiêm thuần rất đến khe đất, Tô Quân Thủy đã hết toàn lực, nhưng mặt đường vẫn là ở không được vỡ ra, phụ cận vật kiến trúc cũng đã không an phận lên. Như vậy đi xuống là không cái xong. Đều do nhà của chúng ta tiểu hài tử không hiểu chuyện, chọc lớn như vậy họa Nghiêm thuần thập phần ấy nấy, nếu không, tiểu cô nương, ngươi liền chính mình chạy đi, ta ở chỗ này còn có thể trên đỉnh một trận Tô quân thủy không cần xem nàng đôi mắt, cũng có thể nghe ra nàng trong lời nói thành khẩn. Nói thực ra, ngươi nếu là chưa nói lời này, ta sơn cùng thủy tận nói không chừng thật sự liền ném xuống ngươi. Nhưng ngươi đều nói nói như vậy, ngươi nói, ta còn có thể ném xuống ngươi sao. Tô quân thủy dừng một chút, khít sâu một hơi, dẫm lên cái khe bên cạnh nhựa đường đường cái trở về chạy, liều mạng đi. Đối phương đều bằng thẳng, nàng nếu là còn lại nhảy dài dòng, kia không phải liền thật sự làm người chế dễ Tô bị phương nếu có thể làm nàng đi đánh, vậy thuyết minh, nàng vẫn là có đánh thắng hy vọng, chính là nếu là một mặt chạy trốn, địch nhân ở nơi đó, vĩnh viễn cũng sẽ không na xuống, chẳng lẽ nàng về sau gặp được cường địch liền phải đường vòng đi sao. Ly tường đá còn có 10 mét thời điểm, tường đá bỗng nhiên hóa thành vô số hòn đá, tựa hồ là dài quá đôi mắt giống nhau, hướng tới hai người phương hướng phi tạp qua đi. Nghiêm hội trưởng, tô quân thủy hô một tiếng, có này tôn đại thần chấn, nàng thật không sợ kêu tới tăng thi đại bộ đội. Nghiêm thuần cùng nàng ăn ý tiệm dai, một cái kim thuẫn nháy mắt đem hai người hộ ở trong đó. Chỉ nghe được cục đá một đám mà tạp đến kim thuẫn thượng, phát ra khó nghe âm thanh nhầm ý. Nghiêm Thuần vừa mới hoán lại đây một chút trên mặt lại lần nữa mất đi huyết sắc mũi tên nước thuộc về tô quân thủy cơ hội không nhiều lắm nàng chút nào cũng không dám đại ý kêu chính là mũi tên nước chính là xông vào phía trước lại là lưới dao gió lưới dao gió nàng đã rất ít dùng tới rồi từ phát hiện phong thủy nhị hợp nhất mũi tên nước uy lực cùng tốc độ đều đạt tới một cái cao phong lưới dao gió ưu thế thiếu tự nhiên bị dùng thời điểm cũng ít chính là lúc này lưới giao gió vừa ra. Tô quân thủy mới phát hiện, chính mình lưỡi dao gió đã so với phía trước đánh tô liếu tâm thời điểm càng nhanh. Có lẽ là muốn không chế càng trọng mũi tên nước, phải dùng tinh lực càng nhiều, cho nên lưỡi dao gió tốc độ cũng nước lên thì thuyền lên. Mặc kệ là bởi vì cái gì, đây đều là một cái đối nàng có lợi phát hiện. Tô quân thủy hít một hơi, năm đạo lưỡi dao gió liền phát, mũi tên nước theo sát sau đó, mỗi một kích đều nhắm ngay kia tàng thi yếu hại. Tang thi tựa hồ cũng rõ ràng nguy hiểm liền ở trước mắt, lập tức từ phía sau trên tường rỡ xuống một khối to bê tông cốt thép bản đón đúng ngay vào mặt mà đến dị năng, liền tạp qua đi. Muốn nói tô quân thủy cùng kia dị năng tự nhiên là ở một cái tuyến thượng, dị năng tạp đến trên tường, đem tường tạc đến dập nát, trong lúc nhất thời bọt nước cùng xi măng toái khối khắp nơi vẩy ra, kia tang thi thấy thế, tựa hồ cảm thấy thu được dẫn dắt, ngón tay động nhất động, đem hòn đá hóa thành một mặt tường. Đuổi theo tô quân thủy hai người tạm qua đi. Nó thật là tang thi sao? Tang thi có như vậy cao chỉ số thông minh sao? Nó quá lợi hại, A nghiêm thuần bị tô quân thủy lôi kéo chạy, mắt thấy kia vách đá đầu hạ tới bóng ma, trong lòng không cấm hoảng sợ. Đá phiến cùng hòn đá bất đồng, không chỉ có có công kích hiệu quả, hơn nữa này trọng lực, chính là không gian thuẫn cùng kim thuẫn cũng khiêng không được, nếu trốn không thoát, vậy nhất định sẽ bị đẻ dẹp lép. Mà tô quân thủy, vừa rồi rốt cuộc đã hao phí đại bộ phận dị năng nàng mũi tên nước cùng lưỡi dao do đối đá phiến vô dụng trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào phong tốc độ tới trốn nhưng tiêu tăng thi liền phảng phất nhìn thấu các nàng tâm tư một khối đá phiến bỗng nhiên biến thành năm cái tiểu khối biến thành một tòa nho nhỏ thành trì đem các nàng vây khốn tới rồi cô thành bên trong mặt đất một nước, các nàng cũng chỉ có thể dựa theo nó khống chế phương hướng đi chạy liền tính biết này trong đó có quỷ kế nhưng lại không có thực lực đi đối phó mà bầu trời phù kia khối đá phiến lúc này liền nặng nề mà hướng tới hai người não đỉnh tạp xuống dưới kim thuẫn nghiêm thuần gấp đến độ não đỉnh đều ra hãn chính là đá phiến vẫn là không được đi xuống áp tô quân thủy tưởng hỗ trợ nhưng lại từ đâu rút khởi trên không dần dần tối sầm xuống dưới chỉ có vách đá khe hở trung lộ ra một kia ánh sáng nghiêm thuần thanh âm cũng dần dần trở nên thống khổ đúng rồi Này tường nếu là từng khối cục đá gom lại, như vậy liền nhất định có khe hở. Tô quân thủy đem đôi tay đều để ở trên vách tường, trong lòng âm thầm cầu nguyện, một chú nước chạy từ nàng đôi tay gian dũng đi ra ngoài. Nương phong tốc độ, đường kính tương đương với một cái thủy cầu có nước, liền nhắm ngay cái kia khe hở vọt qua đi. Đá phiến đã áp đến đỉnh đầu, tô quân thủy lúc này hận không thể đem sở hữu dị năng đều hóa thành dòng nước. À! Đá phiến ép tới đau đầu đến cơ hồ muốn vỡ ra, tô quân thủy rốt cuộc đem một mặt tường giải khai cái đại động, chân mềm nút, liền phải quỷ xuống đi. Còn không có tới kịp may mắn một chút chính mình gặp lại quan minh, nghiêm thuần lại đỉnh không được đỉnh đầu đá phiến. Liên ở tô quân thủy cho rằng chính mình sẽ chết ở đường trường thời điểm, đá phiến dừng đi xuống tạp xu thế. Tô quân thủy chạy nhanh từ trong động bò ra tới, sau đó đem đồng dạng chân mềm nương tay nghiêm thuần cũng tún xuất động khẩu. Tuy rằng thất bại, nhưng là... Dừng ở đây đi. Nghe được tô bỉ phương thanh âm, tô quân thủy quả thực kích động đến muốn khóc. Chứ bỏ tiểu biệt thự biển lửa chung kia một lần, mặc kệ là ti tơ vẫn là tô bỉ phương, đối nàng đều thuộc về nuôi thả, liền cùng tô liếu tâm liều mạng thời điểm, hắn cũng chưa đi nhúng tay. Nói như vậy vừa rồi, nàng là thật sự ở quỷ môn quan dạo qua một vòng nhi. Hô, là... Người... Hô... Cái kia tang Thi ánh mắt có chút thay đổi, trong miệng gian nan mà nói ra mấy cái phát âm hàm hồ tự. Là ta. Thấy hai cái cô nương chạy ra khốn cảnh, cũng liền không hề quảng kia khối đa phiến, đa phiến tạp tới rồi trên mặt đất, vài người đều cảm thấy dưới chân chân chấn động, hai người các ngươi hồi trên xe đi, nơi này giao cho ta. Thấy tô bỉ mới có cùng cái kia tang Thi nói chuyện ý tứ, tuy rằng cũng tò mò tang Thi vì cái gì có thể nói. Chính là vừa rồi Tô Bỉ Phương cử trọng nhược khinh kia lập tức đem nghiêm thuần cũng kinh sợ ở, tưởng nói liền không dám nói xuất khẩu, chỉ cùng Tô Quân Thủy lẫn nhau nâng, chiều xe Việt giã đi đến. Ngươi vẫn là không nhịn qua cái kia số mệnh mắt thấy hai cái cô nương rời đi, Tô Bỉ Phương vẽ ra một cái cái chán, ngăn cách thanh âm, ngươi có điểm giống dạng, ta thiếu chút nữa xem nhẹ ngươi, xem ra này cuối cùng đoạn đường, còn phải ta tự mình tới đưa ngươi. lão đại hô đại ca hiện tại còn thực hảo nếu có một người có thể chạy thoát đại khái chính là đại ca đi tô Bỉ phương ánh mắt cũng biến đổi một chút nhìn tăng thi trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ta sẽ giống tiễn đi bọn họ giống nhau đưa ngươi đi làm ngươi bị chết giống cá nhân cảm ơn hô hô tăng thi trên mặt lộ ra một kia thuộc về người biểu tình nhưng tiêu biểu tình dây lát đã bị mai một trong lúc nhất thời địa chấn, thạch băng nhưng tô bị phương lại một chút không dao động hắn dưới chân đứng kia một khối như cũ hoàn hảo không tổn hao gì hòn đá tạp đến trước mặt hắn lại bị nhìn không thấy cái chắn tiếp được một con màu đen tay chống rông xuất hiện chụp tới rồi kia tang thi trên chán kia tay cầm khẩn lại mở ra khi nó lòng bàn tay đã nhiều một khối trứng cút đại màu xám tinh hạch giải thoát rồi có cái gì không tốt tô bỉ phương nhìn trong tay kia một khối màu xám tinh hạch chân trọng mà bỏ vào hộp nhỏ chung, thu hồi trong không gian Ta khẳng định sẽ sống so các ngươi đều trường. Ở chỗ này chờ xem đi. Cái kia chắp tinh hạch ở Thái Dương hạ phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang, lại lần nữa quy về hạ cám. mươi 59 rốt cuộc đến căn cứ. Vẫn luôn chờ ở trên xe lâm quân, thấy dượng nữ một thân chật vật mà trở về, bên người còn mang theo một người, không cấm những mày, nàng luôn luôn không mừng người sống, chỉ là nhớ tới vừa rồi tình hình, cảm thấy nghiêm thuần tâm tính không xấu. đuổi người nói mới chưa nói xuất khẩu. Tô quân Thủy thấy lâm quân bộ dáng không tính cao hứng, âm thầm le lưỡi, quay đầu đi xem nghiêm thuần, thấy nghiêm thuần nhắc mặt thông minh, nhắc nhở nói liền nuốt vào trong bụng. Thấy bên kia nhi tử đã đem tang thi đà đảo, lâm quân đã kiêu ngạo lại chua sót, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lớn, hoẹn đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, đem đồ vật xem trọng, ta đi lấy mẫu. Mắt thấy dưỡng nữ cả người thoát lực, cơ hồ đứng thẳng không xong. Nàng liền đem thanh âm lại phóng nhu hai phần, còn không chờ Lâm Quân một chân bước ra cửa xe, liền nghe Tô Bỉ mới nói, mẹ, ngươi đây là đi đâu? Lâm Quân thấy là nhi tử trở về, nhịn không được mặt mày đều mang lên vài phần ý cười, ngươi cùng mội mội ở chỗ này chờ mẹ, mẹ qua bên kia lấy cái dạng liền trở về. Mẹ, ngươi đừng đi, một đoàn xú thịt, có cái gì đẹp? Tô Bỉ mới đem mẫu thân xam hồi trên xe. Một mặt ý bảo Tô Quân Thủy mang theo nghiêm thuần ngồi xong. Chính là Lâm Quân vẫn kiên trì, ngữ khí lại mang theo vài phần do dự. Mẹ, làm nó sống yên ổn đi. Nếu Nhi Tử nói như vậy, Lâm Quân cũng chỉ hảo không đề cập tới việc này. Nàng cả đời ai đều không sợ, ai nói đều không nghe, chính là Duy Độc cảm thấy thua thiệt Nhi Tử, đối cái này mất mà tìm lại Nhi Tử liền thuận theo tới rồi hoàn toàn. Nhớ tới này tang Thi phía trước đến tử viện nghiên cứu, có thể là nhi tử quen biết cũ, chua sót cảm giác càng trọng vài phần. Nghĩ nghĩ, tuy rằng cảm thấy nhi tử càng là cả nàng trong đó càng là cổ quái, nhưng đối nhi tử trùng quy ngạnh không dưới tâm tới, chỉ phải mượn nhi tử tay kính, một lần nữa ngồi trở về. Mấy người này, nghiêm thuần là sẽ lai xe, nhưng lâm quân bọn họ đối nàng rốt cuộc phòng bị nhiều một ít, hơn nữa nàng hiện tại mặt như giấy vàng, Hiển nhiên đã suy yếu tới rồi cực điểm, khiến cho nàng ở phía sau bổ miên nghỉ ngơi. Lâm quân là biết một chút, chính là nhiều năm không ra khỏi cửa, tay đã sinh, thấy tô quân thủy mệt nằm liệt mặt sau, nhưng bọn hắn đoàn người hiện tại cũng không thể trì hoãn, lập tức chỉ có thể chính mình lái xe lên đường. Tô Bỉ Phương ngồi ở Lâm quân bên cạnh, thấy nàng tinh thần thực hảo, trong lòng buông vài phần, nhưng nàng kỹ xảo quá kém, mặt thế tình hình giao thông không tốt, Lâm quân địa hình lại không thân, nhất thời vô ý thiếu chút nữa ra đại sai, vẫn là dựa tô Bỉ Phương dị năng mới hóa hiểm vì gì. Nghiêm thuần thượng ở trong ngộng nhưng lâm quân kia một đôi nhi nữ lại không dám làm nàng tiếp tục khai đi xuống. Tô quân thủy đem trên người sở hữu á tinh hạch đều hút cái sạch sẽ, cảm thấy hơi chút tốt hơn một chút, liền đi thay đổi lâm quân xuống dưới. Rốt cuộc phía trước đi qua một lần căn cứ, trong lòng đối giao thông còn hơi chút có một ít hiểu biết, giác quan thứ sáu hơi chút cường một chút tăng thi, cũng không dám chọc bọn hắn, trốn tránh bọn họ đi, hơi chút nhược một ít tắc bị dị năng đánh bay. Tuy rằng bởi vì vừa rồi kỳ quái tăng thi đất nước kỹ năng, nguyên bản con đường kia không thể lại đi, bọn họ bất đắc dĩ đi rồi đường rút lui, nhưng là đi tới tốc độ lại không có chấm lại. Rốt cuộc, tới rồi vào đêm thời gian, đoàn người chạy tới đệ nhất căn cứ cửa. Đệ nhất căn cứ nguyên bản là kiến ở thị lập thể dục tràng, Tô Bỉ Phương cùng Tô Quân Thủy đều đã tới một lần, nhưng lúc này tai kiến, lại đều cảm thấy không dám nhận. Diện tích mở rộng không nói. Nguyên bản chỉ là bị trông sắt phong bế đại môn lúc này đã đổi thành một phiến thật dày cửa sắt, trên cửa sắt còn đúc gai ngược, nếu là tang thi lại đây gặp phải một chút, chỉ sợ cũng sẽ xé xuống một mảnh da thịt. Tương vây ở ra cố lúc sau, cũng kiến đến càng cao, nguyên bản cái kia cửa nách còn ở, chính là kia môn lại đổi thành cùng đại môn giống nhau kiểu dáng. Lúc này nghiêm thuần đã tỉnh, thấy chính mình đã tới rồi đệ nhất căn cứ trước cửa, trong lòng không khỏi kích động, lại lo lắng đệ đệ cùng đồng đội. Thầm nghĩ đệ đệ bọn họ là trước xuất phát, không biết lúc này tới rồi căn cứ không có, càng gấp không chờ nổi mà muốn vào xem một chút. Lao xuống xe muốn gõ cửa, lại thấy kia trên cửa gai ngược dưới ánh trăng trung vẫn như cũ phiếm lênh quang, trong lòng cũng từng đợt phát lệnh, vội lùi về tay, nói, nhưng nếu là không nhìn thấy nhưng đến không được. Không phải Kim hệ dị năng giả nhưng như thế nào gõ cửa đâu. Lập tức đem Kim thuẫn bảo vệ bàn tay, liền phải gõ đi xuống, còn không có động thủ. Liền nghe cửa nách truyền ra người hỏi chuyện thanh âm, tới chính là người. Là là, chúng ta là người, bốn người. Nghiêm thuần không hổ là nguyên bản nhất hội chi trường, ở mặt thế mang theo mấy cái đại hài tử sống sót người. Mấy cái nam hải không đáng tin cậy, một cái nữ hài lại mặt nộn lại không dựa vào được, đối nhân xử thế liền toàn dựa nàng. Nàng hiện tại dựa vào này ba người, tuy rằng đối tô bị phương cùng lầm quân bồi cẩn thận, nhưng gặp được căn cứ, trong lòng kích động. Liền đem tiểu tâm đã quên vài phần, nhịn không được liền gánh nổi lên ngoại giao chức trách, tiểu ca nhi, chúng ta tam nữ một nam, ba cái là dị năng giả, thấy đệ nhất căn cứ tuyên truyền tin tức, liền tới đến cậy nhờ. Cũng may lâm quân vạn sự không để ý tới, tô bị phương không để bụng, tô quân thủy mừng rỡ phủi tay, đều không thèm để ý nghiêm thuần thất lễ. Môn bên kia nam tử nghe nghiêm thuần nói chuyện khách khí, còn rất có trật tự, ngữ khí cũng không như vậy nghiêm túc, chưa oán giận một câu. Đại muội tử, các ngươi đại buổi tối tới đến cậy nhờ, chúng ta không hảo mở cửa A các ngươi có người dẫn tiến sao. Nếu là có người quen tại căn cứ, ta đi hỏi một tiếng, xem có thể hay không chấm trước. Nghiêm thuần nhất lăng, nàng ở đệ đệ trường học liền trì hoãn non nửa tháng, sau đó ở trong thành vòng đi vòng lại, tuy rằng dị năng không yếu, nhưng không chịu nổi đệ đệ cùng đám kia tiểu huynh đệ quá sẽ gặp rắc rối, nàng còn không có thời gian hỏi thăm bạn bè thân thích rơi xuống. Nghĩ đến đệ đệ hòa thân hiếu, nàng trong lòng không hảo quá, khá vậy biết hiện tại mấu chốt nhất là muốn vào đi căn cứ, dư quang quét đến Tô Quân Thủy, lúc này mới nhớ tới ban ngày thời điểm các nàng đối thoại, không khỏi vui vẻ, có có, chúng ta có người quen tại trong căn cứ. Vậy chạy nhanh bao cái danh nhi, ta cũng hảo đi cha cha. Trong môn mặt người tựa hồ đánh cánh áp câu nói kê tiếp liền có chút phát âm mơ hồ. Nghiêm thuần nghe thấy. sợ kia trông cửa tiểu ca không để ý tới nàng vội vàng hỏi tô quân thủy tiểu nội nhi người nhà ngươi kêu nói ra lời này mới phát hiện chính mình vừa rồi hành vi cẩn thận ngẫm lại xác thật không ổn nàng xưa nay bắt diện linh lùng lúc này tình thế cấp bách làm lỗi cũng không khỏi hổ thẹn ngươi khiến cho hắn tìm hồng liên hiệp hội lệ tiểu ngư đi tô quân thủy đảo không thèm để ý cười nói dọc theo đường đi quá nóng nảy nàng tuy rằng cho chính mình qua loa xúc rửa một chút nhưng vẫn như cũ dấu không được phong trần mệt mỏi. Nếu là trước tìm tỷ tỷ ôn liên, làm nàng thấy chính mình hiện tại chật vật bộ dáng, khẳng định sẽ chua sót, vẫn là đi vào trước tìm được tiểu ngư, mượn địa phương rửa mặt trải đầu một chút, khô khô mát mát thấy tỷ tỷ đến hảo. Hơn nữa tỷ tỷ từ trước đến nay cùng Lâm Quân không ngủ, đối thượng Lâm Quân, tổng cảm thấy Lâm Quân là đem muội muội vây ở lồng sắt người xấu. Mà Lâm Quân cũng không thích ôn liên, đừng nói nàng vốn là nhặt ngh Người rất khó cùng đối chính mình ôm có địch ý người có hảo cảm. Hai người kia, vẫn là đều có tâm lý xây dựng lúc sau, chậm rãi gặp mặt đến hảo. Đừng nói lần này nàng trộm đi vẫn là vì đi tìm lâm quân, tỷ tỉ, tỉ chỉ sợ đem này một bút cũng ghi tạc lâm quân trên đầu. Hồng Liên Hiệp hội người. Người nọ trong lời nói nháy mắt nhiều vài phần kính ý, vội vang nói, từ từ, ta đây liền đi giúp ngươi tìm người A Đại muội Tử. Chờ ngươi nọ tiếng bước chân xa. Nghiêm thuần mới có chút xấu hổ mà thử, tiểu muội nhi, ngươi nói bọn họ thính lực thật tốt, không chờ ta gõ cửa liền tới đây hỏi. Bọn họ không riêng thính lực hảo, thị lực cũng hảo. Nghĩ thầm đại khái là này mặt tường mặt sau kiến nhi phòng, ban đêm lại tĩnh, cho nên phóng cái thính lực so dai dị năng giả ở chỗ này, là có thể nghe thấy động tĩnh. Hiện tại này mặt tường mặt sau cũng sẽ không một người đều không có, nếu vừa rồi người kia thống khoái mà đi gọi người. Như vậy khẳng định là yên tâm nơi này. Thị lực hảo. Nghiêm thuần thấy Tô Quân Thủy không tức giận ý tứ, trong lòng buông vài phần, theo Tô Quân Thủy ánh mắt nhìn lại, liền thấy căn cứ ẩn ẩn có thể thấy một tòa giản dị thác cao, cực như là cổ đại giản dị vọng đài. ban ngày Tô Quân Thủy cùng Tô Bỉ Phương thực lực, nàng đều nhìn thấy, cái nào đều so nàng cường, lâm quân tuy rằng không ra tay, nhưng kia toàn thân khí độ liền không dung người khinh thường. Vừa rồi trông cửa người nghe thấy nói hồng liên hiệp hội, liền lập tức thay đổi thái độ, trong lòng cũng biết tô quân thủy bọn họ lai lịch không nhỏ. Nàng trong lòng lại hâm mộ lại kính sợ, nếu nào một ngày nàng tiểu hiệp hội cũng có thể giống hồng liên hiệp hội giống nhau chịu người tôn kính, kia nhưng thật tốt. Lúc này lại nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, cùng vừa rồi cái kia nam tử bước chân bất đồng, lúc này dẫn đầu rõ ràng là một đường chạy như đi tới. Nghiêm thuần còn ở kinh ngạc. Liền nghe thấy môn chung một cái nữ hải thanh âm kích động mà run rẩy hỏi, hoen đi. Tiểu ngư, là ta, ta đã trở về. Tô quân thủy nghe thấy bạn tốt thanh âm, trong lòng cũng không khỏi kích động, vội vàng đáp. Là người một nhà không sai, đó là Hồng Liên Hiệp hội Phó Hội trưởng. Mau mở cửa, mở cửa. Liền nghe thấy lệ tiểu ngư liên thanh thúc giục người trong cửa, tiếp theo liền nghe thấy xích sắt rầm rầm vang, cửa nách hai. Lệ tiểu ngư đạn pháo dường như vọt ra, hai mắt tìm được rồi bạn tốt, vội vàng xông lên trước đem người vừa người ôm lấy, suýt nữa muốn khóc. Hẹn đi, hẹn đi, ngươi nhưng cấp chết chúng ta, ngươi một tiếng không ra liền chạy, tỷ tỷ không cho, ngươi liền mang ta đi à? Tốt xấu có thể phụ một chút đống nhiên nhớ tới lúc ấy nàng cũng không thể hỗ trợ, lệ tiểu ngư nghẹn lời một lát, thay đổi lý do thoái thác, dù sao ngươi trộm chạy chính là ngươi không đúng. Nói nói liền mang theo khóc gầm ra tới. Nếu không phải mặt thế sợ một cái tìm một cái, đi rời ra ngược lại không ổn, hơn nữa hiệp hội sự tình lại không ngừng, ôn liên cùng lệ tiểu ngư đã sớm đi tìm Tô Quân Thủy. Ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Tô Quân Thủy vỗ nàng bối, an ủi nói, không có việc gì, ngươi gần nhất thế nào, tỷ tỷ gần nhất có khỏe không? Lệ tiểu ngư mặt lao nước mắt, vừa muốn nói chuyện, liền thấy trông cửa người khổ mặt, ta đại tiểu thư, cô nãi lại nhóm. các ngươi muốn ôn chuyện tốt xấu đi vào nói tô quân thủy cùng lệ tiểu ngư liếc nhau không khỏi ngẹ lời lệ tiểu ngư lao lao đôi mắt chạy nhanh đem người hướng bên trong mang hoẹn đi lâm a di mau tiến bảo đi lệ tiểu ngư đối lâm quân thập phần khách khí cười nói lúc này mới thấy tô bị phương cùng nghiêm thuần thấy tô bị phương lớn lên cùng lâm quân có vài phần tương tự trong lòng không khỏi nghi hoặc không hảo trực tiếp đặt câu hỏi đành phải nói bóng nói gió hai vị này là Chương sáu duy nhất muội muội thấy lệ tiểu ngư đôi mắt cốt lưu lưu mà hướng hai người trên người chuyển, tô quân thủy chạy nhanh mở miệng. Đây là ta tốt nhất bằng hữu, lệ tiểu ngư. Câu này giới thiệu đối tô bị phương tới nói là dư thừa đến nỗi lâm quân. Tuy rằng gặp qua lệ tiểu ngư rất nhiều lần, thậm chí có thể nói là lệ tiểu ngư thơ hấu bóng ma trí nhất, nhưng là nàng bản nhân đối lệ tiểu ngư ấn tượng lại không phải rất sâu. Chỉ có nghiêm thuần đối lệ tiểu ngư thập phần khách khí. Vị này chính là Nghiêm Thuần hội trưởng, là ta ở nửa đường gặp được, cùng đồng bạn đi rời ra. Giới thiệu Nghiêm Thuần cũng không phí lực khí, mấu chốt là Tô Bị Phương, hắn ở pháp luật ý nghĩa thượng đã chết 19 năm, chuyện này Lệ Tiểu Ngư là biết đến, giải thích lên chỉ sợ nguồn khó khăn, đây là ta ca, Tô Bị Phương. Bất quá, Tô Quân Thủy sợ nhất vẫn là Lệ Tiểu Ngư ở Lâm Quân trước mặt nhắc tới Peter, kia chỉ miêu. A. úc Lệ Tiểu Ngư quả nhiên bị hoảng sợ. vội vàng nhảy khai một bước lôi kéo tô quân thủy đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vài người đầu trên mặt đất bóng dáng liền tô quân thủy xả nàng tay háo cũng chưa phát hiện nhìn nửa ngày mới vô vô ngực lại phát hiện vài người đều nhìn nàng tức khác trên mặt một cái kia hẹn đi kaka ca ca chính là ta kaka ca ca, lâm a di tô đại ca ta đây liền cùng hội trưởng tỷ tỷ nói giúp các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi nghiêm hội trưởng cũng đi theo ta thấy lệ tiểu ngư như vậy Tô Bỉ Phương nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng Lâm Quân trong lòng lại càng hận Tô Hành. Nếu không phải thời cơ không đúng, nàng một hai phải đi thân thủ giết hắn. Lâm Quân mẫu tử một đường áp suất thấp, Tô Quân Thủy trộn cùng Lệ Tiểu Ngư le lưới, Lệ Tiểu Ngư cũng giả trang cái khóc mặt. Hai cái có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại tình hình rõ ràng liền không đúng, Tô Quân Thủy rất nhiều chuyện đều không hảo giải thích, Lệ Tiểu Ngư nhắc nhở cũng nói không nên lời. Tô Bỉ mới đem hai người động tác nhỏ ám thu lấy mắt, trong lòng buồn cười, lại banh mặt không nói lời nào. Chỉ có Nghiêm Thuần, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong lòng gấp đến độ như là dầu chiên, cuối cùng vẫn là nhịn không được, bài trừ cái gương mặt tươi cười, "Tiểu ngư muội muội, hôm nay có hay không tam nam một nữ bốn cái người trẻ tuổi tới đến cậy nhờ a?" "Ta cũng không rõ ràng lắm." Lệ Tiểu Ngư liên tục lắc đầu, "Chúng ta hiệp hội hôm nay không chiêu tân nhân." Căn cứ quá lớn, người quá nhiều, nghiêm hội trưởng, ngươi nếu là tìm người, ngày mai ta mang ngươi đi nhân sự làm bên kia nhìn xem đăng ký ký lục. Nếu là có người tới căn cứ, bên kia ký lục là nhất toàn. Vậy phiên thoái tiểu ngư muội muội, Tuy rằng nghiêm thuần nóng nội nhưng cũng biết hiện tại trời đã tối rồi, chuyện này chỉ có thể ngày mai lại nói. Không có việc gì không có việc gì, kêu ta tiểu ngư là được. Lệ tiểu ngư hì hì cười. Nói xong lại trộn cùng Tô Quân Thủy nháy mắt, hoẹn đi, ngươi đoán xem xem, nhân sự làm là ai ở quảng? Là ai? Không biết. Tô Quân Thủy lắc đầu, đệ nhất căn cứ xây dựng thêm tốc độ thực mau sao, hiện tại cũng đã có chuyên môn nhân sự làm. Từ trước đến nay là doãn đông đỉnh chính mình cũng không có như vậy nhiều tinh lực, mọi chuyện tự tay làm lấy đi. Đông nhiên thấy lệ tiểu ngư nhẫn cười biểu tình, Tô Quân Thủy nghĩ tới cái gì, cũng cười. Ha ha! Ngươi đoán chứ? Xem ngươi như vậy, ai đoán không? Không phải là Doãn Bắc Hải đi. Đừng nói, so với đi tìm vật tư, ra trận chém giết, Doãn Bắc Hải càng am hiểu cái này. Lệ Tiểu Ngư cho Tô Quân Thủy một cái thông minh ánh mắt, ho khan hai tiếng, chính sắp nói. Đúng vậy, người quen dễ làm sự, cỡ nào làm người cao hứng một sự kiện A nghiêm hội trưởng. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta Doãn nhị tiên sinh, nhất có trách nhiệm tâm. Há ngăn có trách nhiệm tâm. Quả thực là trách nhiệm tâm bạo lều, ở thăm dò tổ thời điểm, có thứ một đám tản mạn khắp nơi dị năng giả lại đây tìm tra đoạt đồ vật hắn lại còn muốn điều giải tranh cãi. Kết quả nhân gia động thủ liền chạy, hắn thủ hạ hai cái tổ viên đều ăn mệt, vật tư cũng bị không ít tổn thất, nhưng hắn còn bởi vì nhất thời thất thủ bị thương đối phương một cái cánh tay hảo não. Từ chuyện này lúc sau, doãn Đông Đình cũng không dám phóng nhà mình huynh đệ ở thăm dò tổ hấu người. Lệ Tiểu Ngư cảm thấy từ chuyện này thượng xem, Doãn đại tiên sinh vẫn là cái anh minh quyết sách người. Chỉ là chuyện này, vẫn là lén nói cho bạn tốt nhạc một nhạc thì tốt rồi, Lệ Tiểu Ngư một đường nghẹn cười, chỉ có thể cùng tô quân thủy bọn họ nói chút căn cứ biến hóa. Tỷ như, căn cứ sửa chữa lại không ít tiểu phòng ở, có thể dùng á tinh hoạch, tinh hoạch cùng điểm số, đổi lấy phòng ở quyền sở hữu, mà điểm số là đối căn cứ cống hiến giá trị. Lệ tiểu ngư biểu đệ cũng đã thức tỉnh rồi tốc độ dị năng, gia nhập Hồng Liên hiệp hội, có thể tiếp một chút như là chạy chân linh tinh không quá nguy hiểm công tác, mà nhà bọn họ tích góp điểm số, lại quá không lâu liền có thể đổi một tòa chân chính phòng ở ở. Hội trưởng tỷ tỷ muốn giúp ta, nhưng ta nói cứu cấp không cứu nghèo, chúng ta tỷ đệ hai chính mình chậm rãi tích góp, ta mẹ cũng ở căn cứ nhân sự làm hỗ trợ đâu, chờ đến thiên lãnh phía trước khẳng định có thể tránh tới một gian phòng. Ngươi nói chúng ta ba người đều như vậy nỗ lực, nhật tử như thế nào sẽ không hảo nột. Cười hì hì bám trụ tô quân thủy cánh tay, hội trưởng tỷ tỷ chính mình thay đổi hai gian phòng, ngươi một gian nàng một gian, nguyên lai kia gian à, coi như thành chúng ta hiệp hội hoạt động thất. Hội trưởng tỷ tỷ nói, nếu là trời lạnh chúng ta hiệp hội người còn không có phòng ở trụ, liền trước trụ đến kia gian hoạt động thất đi. Nếu là lại trụ không dưới, nàng nghĩ cách, tổng sẽ không làm chúng ta mọi người đông lạnh. Lệ Tiểu Ngư tiếp tục cùng tô quân thủy kề thai nói nhỏ, này đó hội trưởng tỷ tỷ là trộm nói cho ta, làm ta đừng nói cho lắt gừng nhi bọn họ. Đúng vậy, hiện tại trụ lều trại còn có thể, nhưng là lập tức liền phải 10 tháng, chờ đến 10 tháng trung tuần, bình thường lữ hành lều trại liền ngăn cản không được mặt thế giá lạnh. Mặt thế mùa đông, so phương bắc mùa đông còn muốn lãnh thượng vài lần, tiểu thuyết chung, rất nhiều không có chuẩn bị người sống sót đều bại bởi này cái thứ nhất mùa đông. bất qua xem ra tỷ tỷ là cùng tiểu thuyết chung giống nhau chú ý tới mặt thế lúc sau thời tiết khác thường tỷ tỷ còn sinh không giận ta a rồi dám một chút tô quân thủy vẫn là hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề sinh khí như thế nào không tức giận ngươi mới vừa đi kia hai ngày kia sắc mặt ta cũng không dám ở tỷ tỷ ngươi bên người đi lệ tiểu ngư mắt trợn trắng ngươi là gan thật đại một người liền dám chạy chính là ngươi đi thời gian dài Sinh khí cũng đều biến thành xuất ruột, ngươi đi bổi cái không phải, thân tỉ muội, tỉ tỉ ngươi như vậy thương ngươi, còn có cái gì khó mà nói tự chưa nói xuất khẩu, lệ tiểu ngư liền ánh thanh. Không sai, ngươi là gan cũng thật đại. Ôn liên không biết khi nào từ trong phòng đi ra, ôm cánh tay, vẻ mặt cười như không cười, tiền đồ, không cho ngươi đi còn dám chính mình trốn đi, trở về còn không trước tìm ta, làm tiểu ngư cho ngươi đánh hiểm trợ. Phòng cửa mở ra, mỏng manh ánh đèn lộ ra tới, sân đến nàng chống trải ngũ quan như dưới đèn tường vi, càng thêm tươi đẹp mỹ lệ, rốt cuộc cấp Tô Quân thủy để lại vài phần mặt mũi, xem nàng phía sau mang theo người, liền đối lệ tiểu ngư nói, "Tiểu ngư, ngươi trước đem tiểu đại bằng hữu giản xếp một chút." Vai vị ngượng ngùng, "Ta muội muội không nghe lời, Ôn Liên liền không tự mình tặng. ngày mai lại cấp vài vị đón, đón gió." Ôn Liên ánh mắt ở Lâm Quân trên mặt ngừng một chút, thấy đối phương không thấy nàng, cũng nhướng mày không nói nhiều. Hoẹn đi, mẫu thân nơi này có ta, ngươi trước đi theo tỷ tỷ ngươi đem nói rõ ràng. Tô Bỉ Phương bỗng nhiên thay đổi một bộ hảo ca ca bộ dáng làm Tô Quân Thủy cảm thấy sống lưng phát lạnh, nhưng Lâm Quân đã đi theo Tô Bỉ Phương đi rồi, nàng cũng chỉ hảo gật đầu, ca, kia. Mẫu thân liền làm ơn ngươi. Sau đó nàng liền cảm thấy ôn liên xem nàng ánh mắt lại lạnh vài phần. Mấy người nói lời tạm biệt không đề cập tới, bọn họ mới vừa đi. Ôn liên liền một tay đem tô quân thủy kéo vào phòng, đóng cửa lại, thuận tay túm lên góc tường điều trổi ngợt đáp. Không cho ngươi đi, không cho ngươi đi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi trưởng thành, cánh nạnh. Ôn liên muốn tìm cái thịt hậu địa phương, tàn nhẫn chịu mỗi mỗi hai hạ, cho nàng lưu cái trí nhớ, cũng thật đánh đi lên, lại vẫn là luyến tiếp, tuy rằng nhìn cánh tay kén đến viên, trên mặt biểu tình hung hãn, cũng thật dừng ở trên người lại không đau không ngứa, người, người. Nàng nhận ngươi là nàng nữ như sao? A. Ngươi đi liệu mình cứu nàng. Chính ngươi mệnh muốn hay không? Ngươi nói, ngươi nếu là có cái gì tốt xấu. Ta như thế nào cùng chúng ta ba mẹ công đạo. Nói đến mặt sau, Ôn Liên hốc mắt đã có chút đỏ. Tỷ Tô Quân Thủy không dám trốn, ngoan ngoãn làm nàng đánh ngôi giận, xem Ôn Liên khí hơi chút bình một chút, liền nói: "Đừng gọi ta tỷ, ta không ngươi như vậy muội muội. Ngươi xem ngươi bộ dáng này" Nhìn nhìn lại nàng lâm quân, hận không thể dưới lòng bàn chân đều không dính hôi. Ôn liên đem muội muội sách đến đại trước gương, trong gương tô quân thủy cùng toàn thân sạch sẽ đến chân ôn liên so sánh với, hiện ra thập phần chật vật. Ta vốn là muốn mượn tiểu ngư địa phương rửa mặt trải đầu rửa mặt trải đầu, đỡ phải ngươi sinh khí sao. Tỷ đối mặt ôn liên thịnh nộ, tô quân thủy không dám nói lâm quân đáng thương, chỉ có thể trước khuyên tỷ tỷ ngôi giận, không nghĩ tới ngươi càng tức giận. lần sau muội muội cũng không dám nữa, thật sự không dám. ta này không phải hảo hảo sao? tô quân thủy làm ra thập phần đáng thương dạng cùng ôn liên làm lũng, ôn liên nhìn lại tức lại cười. hảo, ngươi còn dám nói lần sau? xem ra vẫn là đánh đến không đủ tàn nhẫn. nói xong liền lấy điều trổi hướng muội muội trên người chịu hai hạ, lực đạo lại càng nhẹ, sợ ngươi chạy nhanh tẩy tẩy, ăn một chút gì, sau đó liền nghỉ ngơi đi, xem ngươi này sắc mặt. Cũng không biết lâm quân kia nữ nhân lại thay đổi cái gì pháp ngược gái ngươi. Thấy mội mội ngoan ngoãn rửa mặt, sấn nàng thay quần áo thời điểm hỏi, đúng rồi, cái kia nam chính là ai? Ngươi quản hắn kêu ca, hắn quản lâm quân kêu mẫu thân. Lâm quân không phải lại đem lớn lên tốt liền nhặt được đương nhi tử đi. Thì, ngươi không thấy hai người bọn họ có điểm giống. Đó là, lâm quân A-di thân sinh nhi tử. Tô quân thủy đem sự tình đơn giản cùng tỷ tỷ nói một lần. lại nói hiện tại hắn tìm trở về lâm quân a di liền bình thường hiện tại a di đối ta khá tốt cũng đem ta đường nữ nhi xem đâu ôn liên hừ một tiếng ta xem nàng nhi tử không giống nàng so nàng nhưng mạnh hơn nhiều trong lòng cũng cảm thấy lâm quân đáng thương tô hành đáng giận nhưng là lại đáng thương cũng không thể cấp ngược đãi nàng muội muội đương lấy cớ nếu nàng có thân sinh nhi tử liền càng không cần ngươi tốt xấu giữa ngươi lớn như vậy hiếu kính chúng ta một phần không ít nàng Ngươi thiếu hướng nàng trước mặt thấu. Ôn liên giúp muội muội sửa sang lại mặt sau cổ áo, thở dài, tỷ liền ngươi như vậy một cái muội muội, như thế nào có thể không mong ngươi hảo nột. Tỷ tô quân thủy cái mùi nóng lên, dứt khoát dựa vào tỷ tỷ trong lòng ngực. Chương 61 một ngàn á tinh hoạch Ôn liên vỗ muội muội bối, thuận miệng hỏi, đúng rồi, nữ nhân kia là cái gì địa vị, ta xem nàng. Nói đến một nửa, liền phát hiện trong lòng ngực tiểu nha đầu hô hấp lâu dài. thế nhưng đã ngủ rồi nay đến là mẹ thành cái dạng gì ôn liên lại là thở dài lại là đau lòng đem muội mội ôm đến trên giường đắp chăn đàng hoàng thổi tắt đèn dầu tưởng tâm sự thúc thúc ca gì. hẳn là sẽ khá tốt đi mặt thế trước bọn họ đã sớm về hưu nàng lại tranh đua bọn họ không có gì vướng bận không có việc gì liền thích du sơn ngọt thủy mặt thế bùng nổ thời điểm bọn họ báo lữ hành đoàn vừa xuất phát hai ngày hiện giờ Ở cùng cái trong thành thị người còn động một chút vĩnh cách sao sâm, sao thương, biển người mở mịn này, nhưng như thế nào tìm. Ôn liên sờ sờ ngủ say chung mội mội cái chán, trong lòng thở dài một tiếng. Trong không khí còn có không tan hết dầu tháp vị. Đệ nhất căn cứ kỹ thuật còn không đủ để khôi phục điện lực cung ứng, cho nên các trong căn nhà nhỏ hộ gia đình, điểm đều là đèn dầu hoặc là ngọn nến, lều trại người liền minh hỏa cũng không dám điểm, chỉ sợ cháy hỏng toàn bộ gia sản. Ôn liên dựa vào đầu giường ngồi yên trong chốc lát, thẳng đến ánh trăng bóng dáng thay đổi phương hướng, mới tự rêu mà cười cười. Ngày hôm sau, ôn liên như cũ tỉnh thật sự sớm, chờ đến tô quân thủy đứng dậy thời điểm, không nhìn thấy tỉ tỉ, đảo thấy lệ tiểu ngư cười hì hì ngồi ở chính mình mép giường, trong tay phiên một quyển truyện tranh. Huyện đi, ngươi nhưng tỉnh lạc. Thấy bạn tốt tỉnh, lệ tiểu ngư ánh mắt sáng lên, đem truyện tranh tùy tay một tắc, hội trưởng tỷ tỷ đi mở họ Hôm nay ta không lo bàn, tới tìm người chơi. Tô quân thủy đem kia bổn chuyện tranh đoạt lấy đi, vừa thấy, vẫn là lệ tiểu ngư mà thế trước thích kia một khoảng, Tuấn nam mỹ nhân hết sức mỹ hình, cũng liền cười nhìn lệ tiểu ngư liếc mắt một cái. Nàng chưa nói cái gì, lệ tiểu ngư lại dành trước giải thích, ai ai, đừng cười, ta cái này kêu tận hưởng lạc thú trước mắt. Này vốn cũng không là của ta, là ta từ lát gừng nhìn nơi đó đoạt tới. hiện tại ngươi đã có thể đánh quá khương Tiệu thành ba lượng hạ rửa mặt xong đem ngủ áp như quần áo thay thế tô quân thủy hỏi cũng không phải là lát gừng nhi nhất đồ ăn ta xem lại quá chút thời gian ta biểu đệ đều có thể đánh thắng hắn. nói đến khương Tiệu thành lệ tiểu ngư bỗng nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi khương Tiệu thành lao ba mang theo hắn mẹ kế cùng đệ đệ tìm tới bọn họ đại xảo một trận kết quả hiện tại cùng kẻ thù dường như gặp mặt liền đỏ mắt Ngươi nói, này đại thiếu gia cũng không đều là hài lòng sự a. Trong lời nói, đảo có vài phần đồng tình ý tứ. Ở mặt thế có thể qua đến hài lòng, kia tuyệt đối là bản lĩnh. Tô quân thủy không tiếp tục truy vấn, nàng còn có càng chú ý sự tình. Đúng rồi, tiểu ngư, ta mẫu thân cùng ta ca tối hôm qua ở tại chỗ nào rồi. Nga, ngươi cùng ngươi tỷ nguyên lai chủ kia trong phòng, hiện tại không phải chúng ta hiệp hội hoạt động thất sao. Nơi đó trước mặt một trận thiết dưỡng, ta làm Lâm A Di cùng nghiêm hội trưởng ở nơi đó trước chắp vá, đến nỗi ngươi ca, ta làm hắn cùng lát gừng nhi trước tế tế. Lệ Tiểu Ngư nói chính là đương nhiên, một phách chán, đúng rồi, đã quên hỏi ngươi, ngươi cái kia ca là chuyện như thế nào? Tô Bỉ Phương, Lâm A Di thân sinh đứa bé kia không phải đã chết mò 20 năm sau. Tô Quân Thủy nhặt có thể nói giản yếu giải thích một chút, nghe được Lệ Tiểu Ngư liên thanh thảo phạt tô hành. Tô quân thủy khó khăn mới đưa nàng câu chuyện chặt đứng, kia bọn họ đều tỉnh sao. Tỉnh, ta sợ sáng nay mở họp mọi người xông vào không có phương tiện, Cô ý sớm một chút đi xem. Lâm A Di đã sớm tỉnh, vừa tỉnh liền hỏi ta ngươi ca tối hôm qua ngủ ở chỗ nào rồi, hiện tại phòng trừng ở lát gừng nhi trong phòng đâu. Cái kia nghiêm hội trưởng, thức dậy sớm hơn, hiện tại đã đi doán Bắc Hải bên kia phiên danh sách. Lệ Tiểu Ngư lạc ngọc dường như nói ra như vậy một chuỗi dài nhi tới, Tô Quân Thủy không cấm xấu hổ, nàng thế nhưng là thức dậy nhất vãn một cái. Quả nhiên đây là có tỉ tỉ tại bên người khác nhau sao. Chúng ta đây cũng đi xem đi. Tô Quân Thủy cười nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nàng cũng sợ lâm quân rời đi nàng, liền cơm sáng đều đã quên ăn. Dọc theo đường đi, Tô Quân Thủy đem gặp được Quý Lam sự tình cùng Lệ Tiểu Ngư nói. Lệ Tiểu Ngư nghe thấy Quý Lam không có việc gì, cũng niệm thanh Phật. Không thân là một chuyện, nhưng là cũng không hy vọng nàng có việc. Nghe nói Quý Lam còn muốn đi tìm địch lư, Lệ Tiểu Ngư lưu lưỡi, nàng như thế nào liền chưa từ bỏ ý định A. Tô Quân Thủy thầm nghĩ, Quý Lam chính là cái kia hiếu thắng ca tính, chỉ có nàng không cần, không có người khác đoạt nàng. Trong tiểu thuyết chính là cùng nữ chủ đức trừng giang nửa quyển sách, ôn liên không ở thời điểm đều là nàng trống. kia cũng thật chính là không chết không ngừng. Ta kỳ thật thấy địch lư. Tô quân thủy nhỏ giọng đem địch lư chính là nghiêm thuần đồng đội sự tình nói cho lệ tiểu ngư. Lệ tiểu ngư cầm đều mau không khép được, thật là. Sao, bọn họ nếu là ở trong căn cứ gặp phải, chúng ta nơi này liền thật sự náo nhiệt. Cũng không phải là, phu long hán cùng si tình nữ, hơn nữa nhân vật chính Tô Liêu Tâm, vừa lúc thấu một bản đấu địa chủ. Cũng không biết Lâm Quân cùng Tô Bỉ Phương chuẩn bị như thế nào an bài Tô Liếu Tâm. Đúng rồi, tối hôm qua bọn họ cũng không đem Tô Liếu Tâm rỡ xuống tới, liền trực tiếp đem xe Việt giã cất vào Tô Bỉ Phương trong không gian. Chẳng lẽ Tô Bỉ Phương không gian, có thể đem người cất vào đi. Bất quá không chờ nàng nghĩ lại, Lệ Tiểu Ngư đã mang nàng đi đến Khương Tiểu Thành lều trại trước. Lâm Quân cùng Tô Bỉ Phương liền đứng ở lều trại khẩu, thấy hai cái cô nương sóng vai lại đây. còn hướng về phía các nàng cười một chút. Đừng nói, ngươi ca lớn lên là rất xoái, chính là có điểm. Do ngươi, lệ tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, cùng tô quân thủy kề thai nói nhỏ, nói như thế nào đâu, cùng miêu đại gia có điểm giống. Tô quân thủy cứng họng, vừa nhức đầu, liền thấy tô bị phương chào đón hai bước, tươi cười ấm áp đến quả thực không giống hán, ta cùng mẫu thân còn muốn thương lượng đi tìm ngươi đâu, vốn di tưởng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cũng mới gặp mặt. Trễ chút lại đi xem ngươi, làm ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhiều chờ lát nữa. Nhưng không nghĩ tới ngươi trước tới. Lại đối lệ tiểu ngư cười, cảm ơn ngươi, ngày hôm qua như vậy chậm còn giúp chúng ta ăn bài. Ta cũng không có gì hảo tặng ngươi, chờ hạ chúng ta thu thập hảo trụ địa phương. Ta xem hành lý còn có mấy bao đồ ăn vặt, đến lúc đó đưa cho ngươi đệ đệ ăn, nghe hẹn đi nói, ngươi còn có cái biểu lệ đi. Lệ tiểu ngư liên tục xua tay, không cần không cần. ta cùng hẹn đi là tốt nhất bằng hữu hẹn đi nàng ca chính là ta ca các ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí sau đó lại dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn tô quân thủy nhìn xem lệ tiểu ngư lại nhìn xem tô bỉ phương lúc này tô quân thủy cũng đã nhìn ra không biểu tình cùng mỉm cười đối với tô bỉ phương tới nói kia tất cả đều là bài tổ kẹ mặt chỉ là màu sắc và hoa văn từ hắc đào biến thành khối vông không có gì bản chất tính khác biệt nếu hắn không bị xuyên chỉ là tưởng tra người tốt kia đồ vật không cần bạch không cần không có việc gì tiểu ngư ngươi liền lấy về đi cấp trung chung ăn đi nói xong liền cấp lệ tiểu ngư nháy mắt nếu bạn tốt đều nói như vậy lệ tiểu ngư cũng không lại kiên trì bọn họ mấy cái ly khương thiệu thành lều trại gần nhất lệ tiểu ngư làm chủ vài người liền dứt khoát mượn lều trại một bên ăn bữa sáng một bên cấp lâm quân mẫu tử phổ cập khoa học căn cứ tình huống khương thiệu thành lều trại thực sạch sẽ Cùng hắn bản nhân một chút đều không tương xứng, đồ vật tuy thiếu, nhưng là thắng ở trình tề, liền một tia mùi lạ nhi đều không có. Đánh giá một lần, Tô Quân Thủy mới hiểu được, vì cái gì Lệ Tiểu Ngư dám đem người hướng Khương Thiệu thành nơi này tắc. Cho nên, chúng ta nơi này nhất phổ biến chính là liều trại, chúng ta hiệp hội trừ bỏ hội trưởng tỷ tỷ, mọi người đều ở tại liều trại. Lệ Tiểu Ngư tổng kết nói, Tô Bỉ Phương trầm mặc trong chốc lát, hỏi, một gian tiểu phong ở. Muốn nhiều ít tinh hoạch. Tinh hoạch quá khó được, thông thường là 500 á tinh hoạch, hoặc là 1.000 tích phân điểm. Lệ Tiểu Ngư trả lời thật sự mau, hiển nhiên nàng ngày thường vẫn luôn ở tính cái này, cũng có thể hai dạng trồng lên, tỉ như 100 á tinh hoạch, thêm 800 tích phân điểm cũng có thể. Liêu đến thời gian lâu rồi, nàng thấy tô bị phương bình dị gần gũi, cũng bỏ xuống trong lòng thần trường, ngự khi dần dần tùy ý lên. Tích phân điểm, đó là muốn tích lũy tháng ngày. Tuy rằng không phải quá khó được, nhưng là tích góp tề một ngàn cái liền không phải dễ dàng như vậy. Tô quân thủy nhìn ra, tô bị căn thức vốn là không suy xét liều trại. Kỳ thật nàng là có thể cùng tỷ tỷ trụ một gian, đem một khắc gian nhường cho hai mẫu tử. Hoặc là nàng cùng lâm quân trụ một gian, làm tô bị phương trước tiên ở hoạt động trong phòng chắp vá. Nhưng là làm lâm quân trụ tiến tỷ tỷ cho nàng mua phòng ở. Tô quân thủy cảm thấy nàng khai không được cái này khẩu. Lúc này. Nàng đảo hối hận chính mình đem khó khăn tích góp xuống dưới á tinh hạch đều hấp thu. Hoẹn đi, hôm nay chúng ta đi săn thú đi. Tô Bỉ Phương không tự hỏi lâu lắm, thực mau liền đánh nhịp, mẫu thân. Ta cũng đi. Lâm Quân tiếp theo nói, muốn mua liền mua hai gian, cái này cũng chưa tính phòng thí nghiệm đâu. Một ngàn cái á tinh hạch cũng không phải số lượng nhỏ, ta nếu là không đi, các ngươi đêm nay đều cũng chưa về. Cũng đúng. Lâm Quân Dị Năng là đại diện tích quần thể thương tổn, có nàng ở. Hẳn là cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Lệ Tiểu Ngư nghe vài người nói được náo nhiệt, cũng động tâm. Hôm nay chúng ta hội trưởng tỷ tỷ sáng sớm liền dẫn người mở họp. lúc này phỏng trừng đã đi ra nhiệm vụ. Ta đi xem, nếu là hội trưởng tỷ tỷ đã ra cửa, ta và các ngươi cùng đi. Nàng tuy rằng không có một ngày thu thập một ngàn cái á tinh hoạch hùng tâm trang trí, nhưng cũng là tích tiểu thành đại không phải. Lệ Tiểu Ngư là cái hành động phái, nói còn chưa dứt lời liền chạy ra đi, không một lát liền mang theo Khương Tiểu Thành trở về. Lão đại, thấy tô quân thủy, Khương Tiểu Thành ánh mắt sáng lên, quả thực là gặp được thân nhân, ninh chính mình đùi một phen, tức khắc nước mắt lương trọng. Lão đại, ngươi đi rồi thời gian dài như vậy, tiểu đệ. Được được, biệt hiệu. Lệ Tiểu Ngư ghét bỏ mà nhìn Khương Tiểu Thành liếc mắt một cái, sau đó đối tô quân thủy mấy người nói. Lát gừng nhi không cùng chúng ta đi, hắn lưu tại nơi này, nếu là hội trưởng tỷ tỷ về trước tới, làm hắn giúp chúng ta nói một tiếng. Lão đại, ngươi cũng cùng cá chép giống nhau nhẫn tâm sao Khương Thiệu Thành cũng rất muốn đi, hắn tuy rằng thực lực vô dụng, nhưng là rèn luyện đến bây giờ, tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Hơn nữa ở hắn trong ấn tượng, cùng Lão đại ra cửa, là phi thường an toàn, hắn cũng tưởng nhiều tích góp mấy cái á tinh hoạch, ở mùa đông tiến đến phía trước đổi một gian phòng nhỏ. Người cũng đi sao? Tô Bỉ Phương mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Đông nhiên phát hiện hỏi người là ai, Khương Thiệu Thành vội vàng sửa miệng, không đi không đi, lần sau lần sau cư nhiên là một bộ chuột thấy mèo biểu tình. mươi 62 hố người nhiệm vụ. Hồng Liên Hiệp hội, Tô Quân Thủy quen thuộc người, trừ bỏ Khương Thiệu Thành cùng Lệ Tiểu Ngư, đều đi theo ôn Liên đi ra nhiệm vụ. Hiện giờ trong căn cứ, cũng sẽ đem nhiệm vụ phân chia cấp bậc, nhiệm vụ lần này khó khăn là bê cấp. Đối với tay mới tới nói quá mức nguy hiểm, cho nên trừ bỏ lệ tiểu ngư chủ động nghỉ ngơi, chỉ có Khương Thiệu Thành cùng mấy cái tay mới đều bị để lại. Quen đi, ngươi nói lát gừng nhi cũng cùng chúng ta giống nhau nỗ lực a, hắn như thế nào chính là không có gì quá lớn tiến bộ đâu. Hiện tại trong căn cứ ra cửa đều là muốn đăng ký, bọn họ không tiếp nhiệm vụ, này đây tư nhân danh nghĩa ra cửa, kia yêu cầu liền càng nghiêm, cũng may lệ tiểu ngư nhận thức người nhiều. Có thể lâm thời đi bổ tiếp một cái nhiệm vụ, bởi vì hắn luyện tập phương pháp không đúng đi. Tô Quân Thủy cũng thật lâu chưa thấy được Khương Thiệu Thành, chỉ có thể dựa suy đoán, lần sau ra nhiệm vụ mang lên hắn đi, ta nhìn, kỹ hăng nói. Nàng nếu là nhìn không ra tới, cũng chỉ có thể thỉnh giáo chuyên gia. Phụ trách giao tiếp nhiệm vụ chính là cái 20 tuổi trên dưới nữ hài tử, viên mặt, mang một bộ chai bia đế hậu mắt kính, nói chuyện làm việc đều có điểm lỗ mãng. Nàng cấp trên vừa mới có việc đi ra ngoài, nàng một người tìm nửa ngày, lúc này mới đem nhiệm vụ thư nhảy ra tới, khổ mặt nói, hai vị mỹ nữ, cái này thật sự không trách ta, các ngươi không cần B cấp dưới nhiệm vụ, chính là chúng ta nơi này ngươi xem, đều là C cấp đi xuống nhiều. B cấp hồng liên hiệp hội tiếp một cái, thất bảo hiệp hội tiếp một cái, lôi đỉnh cái kia đã sớm dự định. Liên như vậy một cái A cấp, ở chúng ta nơi này đều rơi xuống vài thiên hôi. Mấy cái đại hiệp hội cũng chưa dám tiếp, các ngươi vẫn là suy xét suy xét đi. Năng cũng là thuần túy hảo tâm, liền sợ trước mắt này hai cái tiểu cô nương xưng không rõ chính mình cân lượng, thượng vội vàng đi chịu chết. Đây là cái gì nhiệm vụ? Lệ tiểu ngư tiếp nhận tới, sau đó đã kêu ra tiếng tới, ân. Cái gì? Thu thập rất ở phụ cận quay rối dị năng tăng thi. Ba cái? Đúng vậy, này ba cái nhưng không dễ trọc. Lôi đình hiệp hội lần trước liền chết không ít người ở bên trong, cũng không dám đi. Viên mặt nữ hải nói xấu không chê sự đại, người biết cái kia Doan Bắc Hải đi. Chính là chúng ta lão đại đệ đệ, muốn đi thay trời hành đạo, kết quả. Tấm tác câu nói kế tiếp không cần phải nói, đệ nhất căn cứ người đều có thể tự hành não bổ. Muốn nói Doan Bắc Hải cũng là người tốt, như thế nào chính là đầu góc chuyển bất quá tới đâu. Nữ hải đẩy đẩy mắt kính, hoang mang nói. còn không chờ nàng tìm được đáp án, nàng người lãnh đạo trực tiếp đã đã trở lại. Tiểu viên, ngươi nói cái gì đâu? Nàng người lãnh đạo trực tiếp là cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, ở mặt thế trước là lao sư, luôn luôn ít khi nói cười, hù dọa người một hù dọa một cái chuẩn. Không, không có gì. Tiểu viên chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, hai cái mỹ nữ, suy xét hảo sao. Chúng ta nơi này có không ít cấp bậc nhiệm vụ. liền cái này, Tô Quân Thủy gật gật đầu. Lấy thực lực của chính mình, đánh một cái dị năng tăng thi hẳn là không thành vấn đề. Lâm Quân cùng Tô Bị Phương càng là không nói chơi. Nhiệm vụ này, có thể tiếp. Lệ Tiểu Ngư nhịn không được liễu lưới, nàng ở Hồng Liên Hiệp hội, cũng đi theo hội trưởng ôn liên ra quá 2 lần bê cấp nhiệm vụ. Chính là dị năng tăng thi hơn phân nửa là ôn liên đánh, nàng chỉ là đối phó bình thường tăng thi là được. Một cái dị năng tăng thi, hơn nữa một đám bình thường tăng thi. cũng đã đủ trên người, ba cái. Bất quá nếu hẹn đi quyết định, khẳng định cũng là có nắm chắc, lệ tiểu ngư liền không nói nhiều, cũng bắt đầu tự hỏi chính mình lúc sau như thế nào mới có thể không kéo hẹn đi chân sau. Tiếp như vậy một cái nhiệm vụ, tô quân thủy còn có khác suy tính, ba cái dị năng tăng thi, liền đại biểu ba viên tinh hoạch, một bậc tinh hoạch là có thể đổi 200 á tinh hoạch, này vẫn là tiêu chuẩn giới. Phải biết rằng, ở mặt thế chi sơ, Tinh hoạch là dù ra giá cũng không có người bán, nếu có thể dùng một lần bắt được ba viên tinh hoạch, có thể hấp thu tự nhiên là tốt nhất, nếu là đổi thành á tinh hoạch, bọn họ cũng bất việc không ít. Các ngươi xác định, Tô Quân Thủy ở nhiệm vụ thư thượng ký tên thời điểm, Nam lão Sư nhìn hai người ánh mắt, cũng tràn ngập đồng tình, không hề suy xét một chút sao. Tô Quân Thủy đem bút còn cấp tiểu viên, mỉm cười nói, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Nga Tiểu tâm A Nếu là tới rồi địa phương nhìn không được. Khu khu, liền trực tiếp trở về A, không mất mặt. Thiểu viên mắt kính phiến mặt sau, cũng lộ ra đồng tình thần sắp tới. Ngạch, lúc này muốn nói, chúng ta nhất định sẽ tồn tại trở về sao? Nói đảo có điểm quái quái. Bất quá nhìn ra hai người thiện ý, tô quân thủy biết hiện tại nói khác bọn họ cũng không tin, cũng chỉ là cười cười, không có việc gì, không được chúng ta liền chạy. Đúng đúng, không được liền chạy. liền cùng Doãn Bắc Hải giống nhau. Khu, vội ngươi đi, ngươi văn kiện đều sửa sang lại hảo sao. Nam lão sư đau đầu, cái này tay nhỏ hạ, hắn thật sự không biết hình dung như thế nào, tuy rằng Doãn Bắc Hải huynh đệ tính tình hảo, chính là nếu bị Doãn Đông Đình biết, bọn họ nhiệm vụ thất mỗi ngày nói hắn đệ đệ nhàn thoại. triệt bọn họ thay hai người vẫn là thực dễ dàng. Hắn một phen tuổi, cũng không có gì dị năng, chính là trộn lẫn khẩu cơm ăn, dưỡng ra sống tạo. Như thế nào liền như vậy khó? Nay vẫn là cái hù dọa một chút một hồi lâu, hảo vết xẻo đã quên đau, nhất không trí nhớ cái loại này học sinh. Này hai người một cái huấn người một cái ai huấn thời điểm, Tô Quân Thủy đã mang theo bạn tốt cùng Lâm Quân mẫu tử hội hợp. Đối với tiếp cái dạng gì nhiệm vụ, Lâm Quân cùng Tô Bỉ Phương đều không để bụng, bọn họ mục tiêu chính là một ngàn cái á tinh hạch. Đương nhiên, nếu là có tinh hạch nói, bọn họ cũng không ngại tỉnh một ít thời gian. Lập tức từ Tô Quân Thủy lái xe, căn cứ nhiệm vụ thư thượng bản đồ, đi mục đích địa tìm kia ba cái xui xẻo quỷ. Lâm lên xe thời điểm, Tô Quân Thủy theo bản năng mà sau này bị Dương nhìn lướt qua, thấy Tô liếu tâm quả nhiên còn ở kia, thấy nàng vẫn như cũ vẫn không núp ních Tô Quân Thủy liền an tâm rồi. Tô bị Phương kiên trì muốn ngồi ở ghế phụ vị trí, hảo thống xem toàn cục, lệ tiểu ngư liền đành phải ở lâm quân bên người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trên bản đồ đánh dấu vị trí, ly đệ nhất căn cứ cũng không xa, ly mục đích địa càng gần, Tô Bỉ Phương mày liền nhăn càng chặt, thức mau, hắn cảm xúc liền lây bệnh cho bên người Tô Quân Thủy. Làm sao vậy? Tô Quân Thủy như mày, rất mạnh. liền tính là ba cái nhị cấp tăng thi, tổng sẽ không bọn họ mấy cái một chút phần thắng đều không có đi. Là rất mạnh. Hơn nữa thức xảo. Tô Bỉ Phương bỗng nhiên bật cười, một nước lửa, ba cái nhị cấp tăng thi. chúng nó cũng sẽ tìm địa phương chờ ta ghế sau lệ tiểu ngư nuốt khẩu nước miếng ba cái nhị cấp tăng thi chính là làm cho lâm quân cùng tô bị phương nàng không dám liền như vậy chen vào nói cũng chỉ hảo ngoan ngoan nghe nhưng tô quân thủy lại nghe minh bạch nguyên lai làm hại đệ nhất căn cứ ba cái ma đầu thế nhưng chính là tô bị phương dưỡng món đồ chơi kia làm sao bây giờ sắt vẫn là không dết nàng bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ này tiếp có điểm hố nàng kia nhiệm vụ này làm sao bây giờ. Tô Bỉ phương đồ vật, vẫn là đến chính hắn quyết định mới hảo. Nay liền như là vốn dĩ muốn săn thú, kết quả phát hiện con ngồi chính là nhà mình dưỡng, có thể hạ thủ được mới là lạ, vậy giống nguyên bản kế hoạch như vậy, soát một ngàn cái á tinh hoạch, nhiều nhất phiền toái điểm. Tô Bỉ định tưởng, ta làm chúng nó trước sang bên mát mẹ đi, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, thu thập á tinh hoạch đi. Hắn kim một thủy hỏa thổ đã thiếu hai cái. Hắn sưu tầm mấy cái món đồ chơi cũng không dễ dàng, một ngàn á tinh hoạch, đối với hắn tới nói không phải việc khó, cái này trao đổi căn bản không cần thiết. Đối với Tô Bỉ Phương đề nghị, đại gia có không có gì ý kiến, lệ tiểu ngư là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Quân Thủy cũng là tại dự kiến bên trong, đến nỗi lâm quân, tự nhiên là nhi tử cao hứng liền hảo. Nếu không có gì mục đích địa, kia Tô Quân Thủy dứt khoát tìm cái tang thi lui tới thường xuyên địa phương ngay tại chỗ dừng xe. Bốn người chia làm tam tổ, ước định hai giờ sau còn ở nơi này chạm mặt. Tam tổ chung, chỉ có lệ tiểu ngư cùng tô quân thủy phân ở cùng nhau. Lệ tiểu ngư có điểm buồn nản, chính là chỉ chớp mắt liền lại cho chính mình đánh đủ khí. Trên lệch là có thể đền bù, khoảng cách là có thể vượt qua. Lệ tiểu ngư dưng dưng đem những lời này mặc niệm ba lần, đi theo tô quân thủy phía sau đi rồi. Tiểu ngư, ngươi đừng nghĩ nhiều, mẫu thân cùng ta ca muốn đơn độc hành động. là bởi vì bọn họ quá cường. Ở một khối nói, ngạch, thang thi không đủ đánh. Tô quân thủy căng ra đầu khai đạo lệ tiểu ngư, đến nỗi hai chúng ta, liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Đạo lý là đạo lý này, chính là nói ra lúc sau, Tô quân thủy cũng cảm thấy chua sót. Cùng chân chính cường giả có chênh lệnh, lại nơi nào là lệ tiểu ngư một cái. Nói chuyện về nói chuyện, hai người cũng không dám đã quên chính sự, các nàng tuyển địa phương. Là vùng ngoại thành một cái đại hình nhà xưởng, nghe nói mà thế lúc sau, rất nhiều người đều vây ở bên trong. Đem mấy cái giải rác tang thi giải quyết rớt, tô quân thủy phát hiện lệ tiểu ngư đã tiến bộ rất nhiều, không chỉ có dây đằng dùng đến hảo, hơn nữa liền thể chất cùng tốc độ cũng tiến rất xa. Một hệ dị năng giai đoạn trước đều là phụ trợ, tuy rằng trên người, nhưng là giải quyết rớt đối thủ cũng không dễ dàng, cho nên hiện tại lệ tiểu ngư vũ khí biến thành một phen khai nhận đao. Xem lệ tiểu ngư thuần thục mà ngang chân, hạ lưới, động đao tử, động tác lưu sướng như nước chảy mây trôi, tô quân thủy trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Hiện tại lệ tiểu ngư, tự bảo vệ mình đã sớm không thành vấn đề, hơn nữa xem nàng hiện tại thân thủ, ở nhất cấp dị năng giả trùng coi như trung thượng, hơn nữa tiến bộ bay nhanh, cũng trách không được tỉ tỉ ra bê cấp nhiệm vụ cũng dám mang theo nàng. Lệ tiểu ngư thấy tô quân thủy lưới giao gió cùng mũi tên nước, cũng thâm giác kinh diễm. Không nghĩ tới hẹn đi ra cửa này một chuyến, thế nhưng lại cường nhiều như vậy, hai người lẫn nhau nhìn xem, đều vì đối phương cảm thấy cao hứng, đánh tăng thi cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì lần này chủ yếu là soát số lượng, cho nên dị năng không thể lâu dùng, nếu không không kịp bổ sung, vậy không xong. Tô quân thủy dùng dị năng đánh ngã mấy cái tăng thi, cũng lấy ra chuẩn bị tốt côn sát, tuy rằng không có lệ tiểu ngư lưới lao lợi, nhưng là lực đạo thượng càng tiện nghi chút. Quen đi, nhiều ít cái. Ta bắt được năm cái. Tới phía trước, tô bỉ phương vốn dĩ cùng lệ tiểu ngư nói, nàng tìm được nhiều ít cái á tinh hoạch, đều tính nàng chính mình. Nhưng là lệ tiểu ngư khăng khăng phải cho bọn họ tam thành, xem như nhờ xe phí, đi qua một phen, cỏ kẻ mà cả. Cuối cùng quyết định, đều nhường một bước, lệ tiểu ngư mỗi tìm được 10 cái á tinh hoạch, liền phân cho lâm quân bọn họ một cái, tóm lại là cái y tứ. 15 cái. Tô quân thủy như mày. Vẫn là quá ít, tuy rằng nàng không phải chủ lực, nhưng là điểm này số lượng hiển nhiên không thể nào nói nổi. Tiểu ngư, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta vào xem. Chương 63 công nghiệp cũ nhà xưởng. Nghe thấy lời này, lệ tiểu ngư lập tức nhảy dựng lên, ta cũng đi. Tuy rằng tô quân thủy so nàng thực lực cường đến nhiều, nhưng là đối phương một người đi, nàng vẫn là không yên tâm. Nghe nói cái này phế nhà xưởng ở mặt thế trước có hơn một ngàn công nhân. Tuy rằng tô quân thủy đủ cường, nhưng là tang thi số lượng quá nhiều. Đông nhiên, thấy nơi này địa thế trông trải, lệ tiểu ngư ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, quen đi, nếu không chúng ta trực tiếp phóng đem hỏa đi, tang thi rất sợ hỏa, chúng ta nếu có thể đem nơi này nhà xưởng đốt thành cho, liền có thể trực tiếp nhặt giá tinh hoạch. Ngàn nhân công xưởng A. Đến lúc đó nhặt tinh hoạch đều sẽ nhặt được nương tay đi. Hơn nữa nơi này địa thế hảo. phu cận cơ hồ không có gì vật kiến trúc khủng cây cối, liền tính là nhà xưởng cháy, cũng sẽ không lan đến quanh thân. Lại đơn giản lại phương tiện, lệ tiểu ngư càng ngày càng cảm thấy chính mình phương pháp này không tồi, một đôi mắt cười thành lưỡng đạo trăng giảm, đúng rồi, hoen đi, đã quên hỏi ngươi, ngươi mang bật lửa que diêm gì đó sao? Tiểu ngư tô quân thủy không đành lòng đánh vỡ lệ tiểu ngư ảo tưởng, còn là nói, cái này, ngạch, nơi này trước kia là một cái công nghiệp nhà xưởng. Công nghiệp nhà xưởng, nếu là vận khí không tốt, cháy lúc sau là thực dễ dàng xuất hiện có độc khí thể. Nếu là thật sự trúng thưởng, vậy không ngừng là có hai đơn giản như vậy, vạn nhất gặp gỡ sủ phụ đi ổ sải, gì đó, các nàng hai muốn chạy đều chạy không thoát. Phải biết rằng, kia khí thể chính là đi theo phong chạy. Nghe bạn tốt vừa nhắc nhở, Lệ Tiểu Ngư liền nhu trí, "Ai, đi, ngươi nói, hai ta như thế nào liền không thể dĩ giật đái lao một hồi?" Nói xong nhận mệnh mà đi theo tô quân thủy mặt sau, đi thôi, chúng ta vẫn là thành thật làm việc đi. Tô quân thủy một tay sách theo côn sát, quay đầu lại giữ chặt lệ tiểu ngư, cười nói, hai ta như vậy cũng không tồi. Ngươi xem, nếu là chúng ta vận khí hơi chút thiếu chút nữa, hôm nay liền cùng những cái đó ra hỏa giống nhau. Nói không chừng cũng muốn một bên cắn người, một bên chờ bị người sát. tang thi sao chúng ta từng bước từng bước đánh, phòng ở tổng hội tích có đủ. Đến nỗi chúng ta, cũng tổng hội biên cường, sống sót, cũng đã so tuyệt đại đa số người cường, đúng không? Ân, Lệ Tiểu Ngư lẽ lưới, hắc hắc cười nói, đánh đi, hắc hắc, như vậy ngẫm lại, sắc thật cũng không nên bán giận. Cũng không phải là may mắn sao, Lệ Tiểu Ngư nhưng không quên, phía trước nàng có thể sống sót, cũng toàn dựa vào chính mình giao một cái bạn tốt, đối nàng vẫn luôn không rời không bỏ. Đến nỗi hiện tại. Nàng một nhà có thể ở căn cứ quá đến như thế an ổn, cũng ít không được ôn liên tỉ tỉ chiêu cố. Nàng cũng tưởng hồi báo bạn tốt một nhà, cho nên mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng đang lo lắng như thế nào biến cường, như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào mới có thể không kéo bạn tốt chân sau. Chỉ có có thể độc lập, mới có thể suy xét báo đáp, nếu không liền sinh tồn bản thân đều là ỷ lại, còn nói cái gì khác. Đi thôi, hoàn đi, vậy cùng nhau vào xem. Ngươi nhưng đừng nghĩ ném xuống ta. Lệ tiểu ngư hì hì mà cười, nửa nói dỡn mà nói. Hảo, theo sát ta a Tô Quân Thủy cũng cười nói, nàng cũng suy xét một chút, nếu đem lệ tiểu ngư một người ném ở bên ngoài, vạn nhất có cái gì đột phát sự kiện, nàng càng thêm ngoài tầm tay với, kia còn không bằng làm lệ tiểu ngư đi theo chính mình, tốt xấu người ở trước mắt, nàng còn có thể yên tâm một chút, vì thế cũng vui sướng mà đồng ý lệ tiểu ngư kiến nghị. nay tòa nhà xưởng phía trước phía sau tổng cộng có tam phiến nhà xưởng trong đó mỗi phiến nhà xưởng đều có đại một tiểu hai cái phân xưởng tam phiến nhà xưởng trình phẩm tự hình tam phiến nhà xưởng trung tâm tác sừng sững một tòa sáu tầng office building nay tòa office building nguyên bản là văn chức công tác giả cùng lãnh đạo công tác mà chính là mặt thế gần nhất nơi nào còn phân cái gì lão bản cùng công nhân hết thể đều thành mặt mày khả ố quái vật bất quá Tuy rằng có nhà xưởng cùng phân xưởng lựa chọn, Tô Quân Thủy cùng Lệ Tiểu Ngư vẫn là chuẩn bị đi trước Office Building săn thú. Liên tưởng Tô Quân Thủy nói như vậy, các nàng đối này khiến nhà xưởng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu phân xưởng thật sự có cái gì công nghiệp khí thể, trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị các nàng thả ra, vậy quá hoan uổng. Tương đối tới nói, vẫn là Office Building không thể biết nguy hiểm càng thiếu một chút, các nàng cũng có thể thông qua trong đó văn kiện. Nhiều hiểu biết một chút này tòa nhà xưởng hạng mục Lập tức, tô quân thủy ở phía trước, lệ tiểu ngư theo sát sau đó, đi vào góc phít điều đình trung. Vừa vào cửa, tô quân thủy liền nhăn lại cái múi. Hoẹn đi, ngươi nghe không ngửi được. Lệ tiểu ngư ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Cẩn thận một chút. Tô quân thủy gật đầu, này tòa trong lâu trừ bỏ tang thi đặc có xú vị, còn có. Mùi máu tươi, tiểu ngư, theo sát ta, ngàn vạn đường đi rời ra. Tiểu ngư, không nghe được đối phương đáp lại, chỉ cảm thấy đến cánh tay trầm xuống, lại là lệ tiểu ngư ôm chặt nàng. Đây là làm sao vậy, cảm giác được gần sát thân thể của nàng đều đang run rẩy. tô quân thủy nghi hoặc mà quay mặt đi, liền thấy được lệ tiểu ngư tái nhợt sắc mặt. Tiểu ngư, làm sao vậy? Lệ tiểu ngư sắc mặt kém đến đáng sợ, trong ánh mắt đều tràn ngập khủng bố, bởi vì ly đến gần. Tô Quân Thủy thậm chí có thể nghe thấy lệ tiểu ngư trên dưới nhà đánh nhau thanh âm. Lệ tiểu ngư tay chậm rãi duỗi ra tới, từ kẽ răng trung bài trừ tự tới, hẹn đi nàng cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, Tô Quân Thủy cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Đại sảnh bên trái, nguyên bản treo trên diện rộng tranh sơn dầu phía dưới, có hai cụ huyết nhục mơ hồ thi thể. Bởi vì thả này rất nhiều thiên, hình dạng càng thêm đáng sợ, mấy như ác quỷ. Xem kia quần áo. hẳn là nhà xưởng công nhân bị thức tỉnh đồng sự bắt được thành trong miệng oan hồn mặt thế lúc sau tuy rằng nhìn đến tang thi nhiều cũng cùng bất đồng người đã giao thủ các nàng cũng tự giác lá gan biến đại chính là thật đối mặt bị hành hạ đến chết đồng loại các nàng vẫn là có chút khiết đảm đặc biệt là lệ tiểu ngư thấy này hai cái người chết liền nhớ tới bị chính mình giết chết người kia tới trong lòng càng là nhiều vài phần sợ hãi Đương nhìn Chúng ta còn có đứng đắn sự đâu. Tô quân Thủy giúp lệ Tiểu Ngư che thượng đôi mắt, an ủi đối phương hai câu, trang lá gan đi phòng nghỉ cùng Thủy Phòng nhìn hai mắt, phát hiện đều không có tang thi lui tới, trong lòng cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm vẫn là thất vọng. Tiểu Ngư, lầu một không có mục tiêu, đi trước lầu hai nhìn xem đi. Lệ Tiểu Ngư liên tục gật đầu, nàng chỉ là vừa rồi chợt thấy như vậy khủng bố hình ảnh, không có chút nào chuẩn bị tâm lý, mới bị dọa tới rồi. Hiện tại nàng sắc mặt cũng hảo không ít, hoẹn đi, không có việc gì, ta đi theo ngươi đi. Nói, tựa hồ vì chứng minh chính mình thật sự không sợ, lệ tiểu ngư lưu luyến không rời mà buông ra tô quân thủy cánh tay. Thang máy đương nhiên là ngừng, các nàng nếu muốn lên lầu, phải bò thang lầu, tô quân thủy trước khi đi, còn đắc ý nhìn thoáng qua thang lầu gian, cũng không phát hiện cái gì khả nghi thân ảnh, lúc này mới kiềm chế trong lòng nghi hoặc, mang theo bạn tốt hướng trên lầu đi. chương 64 không bằng giải quyết rớt. Đúng lúc này, một quả thổ tiêu phá không mà đến. Hoen đi, chạy mau tô quân thủy vội vàng lắc mình né tránh, vội vàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy lệ tiểu ngư vội vàng mặt. Là dị năng tang thi sao? Vẫn là người. Nếu là tăng thi, kia động tác liền nhất định phải mau, nếu không tiểu ngư cảm nhiễm tang thi vì rút liền không xong. Nếu là người, sự tình không chuẩn sẽ càng thêm khó giải quyết. Bởi vì lệ tiểu ngư ở đối phương trong tay, tô quân thủy chút nào không dám đại ý. Trong tay lưới dao gió mũi tên nước cũng không dám mù quáng phát ra. Chỉ trước mượn sức gió, thủy tay đả đảo một cái tang thi dùng côn sắt chọn đảm đương cái chán. Lúc này mới hướng tới thổ tiêu bay tới phương hướng nhìn lại. Nhưng không chờ dò ra đầu, lại là lưỡng đạo thổ tiêu, ra tay âm độc, nhắm chuẩn chính là nàng hai mắt. May mắn tô quân thủy trốn đến mau Nếu không lúc này trên mặt liền nhiều hai cái trong suốt lỗ thủng, thoát được đảo rất nhanh. Nói, các ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Tới còn có ai? Không đợi tô quân thủy đứng yên, đối phương liền trước mở miệng, ra tới, tránh ở tang thi mặt sau tinh cái gì bản lĩnh. Ngươi nếu là không ra, ta hiện tại liền đem cái này nha đầu hủy tang thi. Ngươi nọ tính tình táo bạo, nói chuyện, hơi có chút tức muốn hộp máu ý tứ. Bất quá có thể xem chuẩn thời cơ ra tới bắt con tin, đảo cũng có thể nhìn ra người này hành sự còn có vài phần kết cấu. Thanh âm này như thế nào như thế quân hai? Tô quân thủy trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, lại không thể thăm dò đi xem, chỉ có trả lời lại một cách niệm ai, đâm vào người nọ nhiều lời lời nói, tôn giá bản lĩnh lớn như vậy, như thế nào còn bắt lấy tiểu nữ tử đương con tin, nam tử hán đại trượng phu, khi dễ hai cái nhược nữ tử. Liền quang minh lỗi lạc sao? Phi, đi hắn quang minh lỗi lạc, nói được một bộ một bộ, kỳ thật đều cùng kia họ hình tiểu tử giống nhau, liền sẽ chơi ám chiêu. Các ngươi là nhược nữ tử, cho rằng ta không nhìn thấy các ngươi động thủ sao? a nói, các ngươi là ai phai tới? Ngươi nọ giống khối bạo than, không đúng, nói hắn là bạo than đều cất nhắc hắn, hắn nhiều lắm là bạch lần thật là không điểm đều. người này tính cách cũng có chút quen thuộc. Người là Lý Hử. Tô quân thủy hơi có chút kinh ngạc, nhịn không được nhô đầu ra, thổ tiêu ngay sau đó tới, tô quân thủy chạy nhanh dơ lên tăng thi thi thể, đi cách một chút, nhưng thổ tiêu xuyên thấu thi thể, cư nhiên dư lực chưa hết, tô quân thủy vội vàng tránh ra, mới hiểm hiểm né tránh. Chính là lần này tử, nàng vẫn là thấy, trước mắt người này, đúng là Lý Hử. Này Lý Hử trốn ở chỗ này là muốn làm gì? Nhớ tới trên xe còn có cái tô liêu tâm. Tô quân thủy đau đầu lên, Lý Hử chẳng lẽ là phải dùng tiểu ngư đương con tin đi đổi tô liêu tâm. Lý Hử thấy nàng lập tức liền nhận ra chính mình, còn nẽ tránh chính mình toàn lực một kích, trong lòng cũng có chút chấn động. Từ Lý Hử bị hình nói âm một ván, cả người vô lực còn bị chôn sống, vốn là cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai biết, hán tứ chi năng động thời điểm, phát hiện trên đầu tảng đá lớn bị đẩy ra, hơn nữa thủ cũng đều mở ra một nửa. liền chạy nhanh bốn chân cùng sử dụng mà bỏ ra tới. Vì làm hình nói cho rằng hắn là thật sự đã chết, hắn chạy ra tới sau, lại đem cục đá đẩy đến chôn quá hắn địa phương. Hắn muốn là muốn tìm cái địa phương tu dưỡng, chờ đến chính mình dược lực qua, dị năng khôi phục, một cái hình nói hắn nơi nào để vào mắt. Mà khi hắn lặng lẽ hồi biệt thự tìm hiểu tin tức thời điểm, lại nghe tới rồi tô liếu tâm mất tích nghe đồn. Tô liếu tâm mất tích, nô thành đã chết, hình nói bị thương. bị bảo hộ lên, từ tô hành thủ hạ mang theo đi tìm người. nay đối lý hử tới nói, thật sự là bầu trời một ngày, trên mặt đất trăm năm, hắn hồi tô ra mục đích, tổng cộng chỉ có hai cái, đệ nhất tự nhiên là tô liếu tâm, đệ nhị chính là tìm hình nói trả thù, nhưng cố tình hai cái mục tiêu đồng thời thất bại. Tìm tô liếu tâm so trả thù quan trọng, suy nghĩ một lát, lý hử tạm thời buông ra báo thủ ý niệm. Hình nói là cuối cùng một cái nhìn thấy tô liếu tâm người, Từ hắn ra mặt tìm kiếm, tự nhiên so Lý Hử chính mình rồi nhặng không đầu giường như tiện nghi. Đại trượng phu co được giãn được, vì tô liếu tâm an nguy, Lý Hử kiềm chế trong lòng lửa giận, chuẩn bị một đường đi theo tìm người tiểu đội, chỉ chờ tìm được tô liếu tâm, liền ra tay giết hình nói. Nhưng ai biết, trên đường gặp Cao Nhân, quấy rời kế hoạch của hắn. Cao Nhân lời nói, cổ quái lại không thể không nghe, hắn thử qua vài lần bạo lực phản kháng, đều bị bạo lực trấn áp trở về. Lúc sau hắn cũng liền thành thật, đi theo cao nhân ở chỗ này ngoan ngoan luyện cấp. Cũng may cao nhân chỉ là làm hắn bồi, không nghĩ muốn hắn mệnh. Ở cao nhân che chở hạ, tuy rằng là ở tang thi đàn trùng, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cường sinh tồn xuống dưới. Chính mình cấp bậc năng lực đề cao, Lý Hử đương nhiên cao hứng, chính là mỗi lần nghĩ đến tô liêu tâm, Lý Hử liền nhịn không được lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay hảo xảo bất xảo. Vừa lúc gặp được hai cái nữ hải tới loại này hẻo lánh địa giới đánh tăng thi, vừa thấy còn đều là thuộc gương mặt, Lý Hử nhớ rõ tô quân thủy, tựa hồ vẫn luôn cùng tô Liễu tâm có thủ hoán cũng sợ các nàng hai sau lưng có người khiến, liền động bắt tới hỏi một chút ý niệm. Lý Hử là cái hành động phái, thân thể hành động, so với hắn trong lòng ý niệm chuyển còn nhanh, chỉ là hắn cũng có chính mình thông minh, thấy hai cái cô nương đều có thực lực. Riêng tuyển nhược một ít lệ tiểu ngư mặt lộ vẻ mệt mỏi thời điểm, mới rối tay bắt người. Lý hử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô quân thủy ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, ngạnh thanh nói, nàng cùng ngươi có cái gì thủ? Ngươi thả nàng. Là ai sai sử các ngươi tới? Nói, vừa rồi tô quân thủy có thể ở không hề phòng bị trạng thái hạ, tránh thoát hắn thổ tiêu, hắn trong lòng cũng thập phần kinh hãi, thầm nghị trong tay con tin chính là vương bài. nếu là quang minh lỗi lạc một trọi một giao thủ lý hử cảm thấy hắn cũng không có tất thắng tự tin hắn giờ phút này chiếm hết ưu thế thân thể lại không chút nào thả lỏng một tay che lại lệ tiểu ngư miệng một tay thổ tiêu ngưng tụ thành hình có biết hay không liếu lòng đang nơi nào không nói ta liền trước giết nàng lại giết ngươi quả nhiên tô quân thủy nhữ mày nhưng lúc này nàng biết chính mình đến chạy nhanh nghị cách đem tiểu ngư cứu ra nếu không lấy lý hử tính tình Vẫn luôn ở trong tay hắn, lệ tiểu ngư khả năng thật sự nếu không rượu. Lý hử, ngươi nhưng đừng ra tay, ngươi nếu là dám bị thương tiểu ngư một sợi tóc, ta liền đem tô liếu tâm cánh tay chặt bỏ tới, nói được ra làm được đến. Tô quân thủy dứt khoát dương lên cằm, lên tiếng nói, ngươi nếu là không để bụng tô liếu tâm an nguy, vậy cứ việc ra tay hảo. Đánh xà lấy bảy tức, thực hiện nhiên, lý hử tử huyệt chính là tô liếu tâm. Chính là lấy như vậy thái độ cùng lý hử nói chuyện. tô quân thủy trong tay cũng nhéo một phen mồ hôi lạnh chỉ lo lắng lý hử bỗng nhiên phát điên tới quả nhiên nghe thấy tô liếu tâm tên lý hử biểu tình nháy mắt thay đổi hắn nhìn chằm chằm tô quân thủy khỏe mắt muốn nứt ra liếu tâm quả nhiên ở trong tay của ngươi chạy nhanh đem liếu tâm dao ra đây nếu không hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống chúng ta không sống được tô liếu tâm khẳng định cũng đến đi trước một bước cho chúng ta đệm lưng Tô quân thủy biết lúc này không thể lùi bước, một bên hấp dẫn lý hử lực chú ý, một bên tự hỏi ở không thương đến tiểu ngư dưới tình huống vây khốn hắn khả năng tính. Thấy lý hử hiện tại rõ ràng nghe thấy tô liếu tâm tên liền rối loạn, trong lòng vừa động, từ trong túi móc ra một cái ống trúc tạo hình bật lửa, lui một bước, nói, cái này chính là ta cùng bằng hữu liên hệ đạn tín hiệu, chỉ cần ta đem cái này thả ra đi, bọn họ biết ta có nguy hiểm, kia tô liếu tâm khẳng định liền trước không sống nổi. Ta và ngươi liều mạng. Không chờ tô quân thủy nói xong, Lý hử chỉ nghe thấy tô liếu tâm không sống nổi, liền dứt khoát dị năng cũng không cần, trực tiếp nào tới, tô quân thủy lông mày một trọn, lại nhăn chặt, hắn bắt lấy lệ tiểu ngư tay vẫn như cũ không có buông ra. Vì thế, tô quân thủy thay đổi một bộ gương mặt, chạy nhanh cười nói, Lý hử, ngươi cũng đừng có gấp, nếu là ngươi hiện tại liền đem tiểu ngư thả, ta khẳng định sẽ bảo đảm tô liếu tâm an toàn. Tô Liễu Tâm có thể hay không sống sót, liền xem ngươi như thế nào làm. Lý Hử phát cái không, trong lòng vốn dĩ liền không thoải mái, nghe thấy Tô Quân Thủy nói như vậy, trong lòng hơi chút tan một ít, chỉ hừ một tiếng. Ta xem ngươi đối Tô Liễu Tâm là tình thâm ý trọng, hẳn là sẽ không vì chúng ta hai cái tiểu nhân vật, liền hại chết Tô Liễu Tâm đi. Tô Quân Thủy vẫn luôn ở quan sát Lý Hử phản ứng, trong lòng cũng không có mặt ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh. Lời này Lý Hử thích nghe. hắn đối tô liếu tâm kia tự nhiên là một mảnh chân tình tựa như trước mắt nha đầu này liền tính lại đẹp cũng thay thế không được tô liếu tâm ở trong lòng hắn địa vị hắn từ trước đến nay khoe khoang tình thánh hử liền tính các ngươi hai cái hoàng mau nha đầu thêm lên đều so ra kém liếu tâm một cây ngón chân nghe thấy lời này vốn dĩ liền nghẹn đến mức đầu choáng váng nào chướng lệ tiểu ngư thiếu chút nữa muốn phun ra nàng bên này liên canôn lý hử nghe thấy Phản xạ có điều kiện liền bung ra che miệng nàng lại tay trái, lệ tiểu ngư thấy có cơ hội, há mồm liền cắn, không lưu tình chút nào, mà bên kia tô quân thủy động tắc càng mau, mắt thấy có cơ hội, vội vàng đem lệ tiểu ngư lôi ra lý hử chói buộc. Lý hử một bên che lại miệng vết thương rậm chân, một bên hoành đôi mắt, mắng vài câu, mới nói, hai cái nha đầu thúi, một cái thuốc chuột, rảnh rỗi liền toàn, một cái thuốc cầu, gặp người liền cắn. Đến bây giờ... hắn ưu thế cũng không dư thừa hạ cái gì lý hử trong lòng cho dạ nhưng đối phương trong tay niết có tô liếu tâm tin tức hắn là vô luận như thế nào đều không thể thả người nghĩ một đạo tường đất ngăn chặn hai người đường lui các ngươi phải đi có thể đem liếu tâm còn trở về ngươi nói cái gì đâu tô liếu tâm không phải vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau sao ngươi hiện tại cùng chúng ta muốn người tốt sao tô quân thủy hư một tiếng cười nói Ta vừa rồi đó là lừa gạt ngươi, ngươi sẽ không thật cho rằng Tô Liếu Tâm ở chúng ta trong tay đi. Nếu sự tình đều hiểu rõ, Tô Quân Thủy vốn dĩ cũng không chuẩn bị đem Tô Liếu Tâm lại thả ra. Nàng hiện tại cắn chết không biết, chẳng lẽ Lý Hử còn có thể dùng thuật độc tâm không thành. Tô Liếu Tâm quá nguy hiểm, đối với Lâm Quân cùng Tô Bị Phương, Tô Liếu Tâm nháo đó là việc nhỏ, chính là nàng gặp lại là muốn liều mạng mới có một đường sinh cơ. Hơn nữa sự tình hôm nay cũng cho nàng đề ra cái tỉnh, tô liếu tâm đám kia người rất có thể đối bên người nàng người bất lợi, tỷ tỷ còn hơi chút hảo điểm, rốt cuộc vũ lực giá trị cao. Chính là lệ tiểu ngư như vậy gặp được tô liếu tâm một đám, cũng chỉ có thể đường trên cái thất thịt cá. Tô liếu tâm càng không thể thả. Như vậy lý hử, muốn hay không hiện tại liền giải quyết rất hắn. Tô quân thủy cân nhắc đối phương cùng thực lực của chính mình chênh lệch cấp lệ tiểu ngư đưa mắt ra hiệu. Lệ Tiểu Ngư vội vàng tránh ở nàng phía sau, triều Lý Hử phóng ra ra dây đằng tới. Một hệ chính khắc thổ hệ, tuy rằng hai người gian có cấp bậc trên lệch, chính là cái này dây đằng trong lúc nhất thời vẫn là làm Lý Hử sức đầu mẻ chán, tứ chi bị dây đằng quân lấy, thổ tiêu đối dây đằng tác dụng lại nhược, khó khăn tránh thoát một bàn tay, tô quân thủy mũi tên nước đã tới gần Lý Hử hết hầu. mươi 65 người quen thật đúng là nhiều. kia mũi tên nước đáp thượng lưới giao gió tốc độ. không biết nhanh vài lần, đừng nói tay chân bị trói buộc Lý Hử trốn không thoát, chính là toàn thân tự do Lý Hử cũng chưa chắc là có thể né tránh. muốn kết tường đất, chính là bên người dây đằng lại thực sự vướng bận, Lý Hử chỉ phải hô to, bằng hữu cứu mạng a lệ tiểu ngư khịt mũi coi thường, nàng còn nhớ rõ vừa rồi thủ tiêu cái gì cao nhân, nơi này trừ bỏ tang thi chính là chúng ta mấy cái, ngươi liền thành thật nhưng mà, nàng nói còn chưa dứt lời, Tô Quân Thủy mũi tên nước. Mắt thấy liền phải cấp Lý Hử thêm cái trong suốt lỗ thủng, lại bị không gian thuận văng ra. Ai? Tô quân thủy cũng lắp bắp kinh hãi, nàng nhớ rõ Lý Hử dị năng là thổ cùng lực lượng, liền tính là hậu kỳ trở về vai chính đoàn đội, cũng chỉ là nhiều ám hệ dị năng. Chẳng lẽ Lý Hử không phải hư trương thanh thế? Có thể văng ra nàng núi tên nước, cái này dị năng giả cấp bậc ít nhất sẽ không so nàng thấp. Người này, hơn nữa Lý Hử. Như vậy các nàng hai cái là không có phần thắng. Cần thiết muốn trước giải quyết rất lý hử. Lại là hai chi mũi tên nước liền phát, nhưng lý hử mắt thấy mũi tên nước hướng tới yết hầu đâm tới, lại vẫn là không tránh không né, khỏe miệng thậm chí nhiều hai phân ý cười. Tô quân thủy trong lòng thầm tiêu không tốt, quả nhiên, hai chi mũi tên nước đều bị không gian thuẫn văng ra, mà không gian thuẫn lại chỉ là hơi có tổn hại. Nay không gian thuẫn so tô liếu tâm cái kia còn muốn lợi hại. Tô quân thủy sắc mặt khó coi lên, lệ tiểu ngư cũng khẩn trương mà nhìn bạn tốt, tô quân thủy xoa bóp tiểu ngư tay, miễn Cương cười một chút, dương giọng nói, là vị nào bằng hưu ở chỗ này? Vì cái gì lén lút, không bằng ra tới thấy một mặt. Trả lời nàng là lý hử thổ tiêu. Miễn Cương tránh thoát thổ tiêu, thấy đối phương chậm chạp không trả lời, tô quân thủy trong lòng cũng buồn bực, dứt khoát lại là hai cái mũi tên nước, mục tiêu như cũng là lý hử hết hổ. Lần này lý hử nhưng thật ra có điểm nóng nảy, bằng hữu, đừng như vậy, nàng lại muốn giết ta, ngươi mau giúp ta giết nàng a nếu không ta liền không thể bồi ngươi chơi. Đệ nhất chi mũi tên nước bị văng ra, không gian thuẫn xuất hiện cái khe. Đệ nhị chi mũi tên nước, cùng không gian thuẫn đồng quy vô tận. Nhưng tô quân thủy không kịp thừa thắng sông lên, chỉ nghe một tầm vang một tiếng, lại không phải không gian thuẫn rách nát thanh âm, mà là một đạo lôi, hướng tới hai người đỉnh đầu đánh xuống tới. Trước mắt vẫn là mệnh tương đối quan trọng, Tô Quân Thủy cũng bất chấp đi quản những cái đó chưa kịp nhặt lên tới Á Tinh Hoạch, nắm lên lệ tiểu ngư thủ đoạn, liền hướng cửa thang lầu chạy. Bên kia Lý Hử có người tương trợ, tinh thần đại trấn cũng không vội mà tránh thoát bị dây đằng quân lấy tay chân, chỉ dùng kia chỉ tự do tay phát ra thổ tiêu, chiều hai cái cô nương cổ chân đánh đi. Trong miệng còn không nhàn rỗi, bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu tiếp tục A, đường phóng các nàng chạy. Trong lòng cũng định ra chủ ý, hai người kia nhất định phải bắt được tinh tế thẩm vấn, chỉ cần cùng tô liếu tâm có quan hệ, cho dù là một chút ít manh mối cũng không thể buông tha. Liên tính là thật sự không biết tình, kia cũng phải nhường các nàng vì vừa rồi treo đùa hắn trả giá đại giới. Cũng may tô quân thủy dị năng, đua chính là tốc độ, tuy rằng mang theo một cái lệ tiểu ngư, hành động hơi ngại không tiện, có thể trốn tránh thổ tiêu, vẫn là không thành vấn đề. Mà lôi điện liền không phải dễ dàng như vậy tránh đi, nàng tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cánh tay vẫn là bị quét trúng một chút, tuy rằng tránh đi chủ yếu công kích, nhưng lần này vẫn là chấn đến nàng cả người tê dại. Chỉ là một bên chạy trốn, một bên tránh né ám khí, một bên còn muốn để phòng không biết ở nơi nào kẻ thần bí đánh lén, Tô Quân Thủy cũng có chút lực bất tòng tâm. Lệ Tiểu Ngư thấy thế, liền ở các nàng phía sau dùng dây đằng kết thành một trường tế võng, tuy rằng phòng không được lôi điện, Nhưng là ít nhất thổ tiêu liền đầu bất quá tới, lúc này mới giảm bất tô quân thủy một ít áp lực. May mắn cái kia lôi hệ dị năng, một kích không trúng, không có liên tiếp xuống dưới, nếu không các nàng hai cũng muốn bị nổ thành than đen. Tô quân thủy quyết định vừa ra đại lâu, liền kỵ xe đạp chạy trốn, trước tìm được lâm quân cùng tô bị phương, lại làm so đo. Dù sao lý hử muốn tìm tô liếu tâm, lâm quân không nghĩ phóng tô liếu tâm, hai cái sớm hay muộn phải đối thượng. Cái kia kẻ thần bí lại cường cũng sẽ không mạnh hơn tô bị phương, điểm này nàng vẫn là có thể hội. Mặc kệ lý hử ở phía sau kêu kêu quát quát mà kêu giúp đỡ, nàng chỉ lo lôi kéo lệ tiểu ngư tốc độ cao nhất hướng dưới lầu chạy, lần này cái gì đều không có phát sinh, nhưng tô quân thủy lại không dám yên tâm. Lôi hệ cùng không gian hệ song hệ dị năng giả, tiến khả công lui khả thủ, cấp bậc còn so nàng cao. Nghĩ như thế nào đều không có phần thắng. Cho dù là phóng hỏa thiêu lâu, có thổ hệ dị năng cùng không gian thuận ở, chỉ sợ không đợi hỏa thế lan tràn khai, cũng đã bị dập tắt. Đúng rồi, phóng hỏa, chẳng sợ thiêu bất tử, tốt xấu cũng có thể chở một chở bọn họ tốc độ. Chạy đến lầu một trong đại sảnh, tô quân thủy móc ra bật lửa, mở ra hỏa, hướng tới trên vách tường tranh sơn dầu liền ném qua đi. Bởi vì này họa không tính danh ra tác phẩm, cũng không có gì phòng cháy thi thố, tranh sơn dầu bị hỏa tinh liệu đến. Lập tức đốt lên, lầu một đại sảnh tức khắc nổi lên ánh lửa, đem kia hai cổ thi thể sấn đến càng thêm đáng sợ. Tô quân thủy không quay đầu lại xem, chạy nhanh từ không gian trung tướng xe đạp lấy ra, tiểu ngư, chúng ta đi. Nga nga, hảo. Hiện tại lại nói ném xuống chính mình một người chạy, liền quá làm kêu. Lệ tiểu ngư không chút do dự nhảy đến trên ghế sau, nói, quen đi, chúng ta. Khẳng định không có việc gì. Tô quân thủy nói đến chém đinh chặt sát, nhưng trong lòng cũng phiêm nói thầm, tiểu ngư, ôm chặt ta à, ta muốn ra tốc. Ân. Tô quân thủy dẫm lên xe đạp, vừa muốn xuất phát, lại nghe thấy một trận tiếng nước, ngay sau đó lầu một đại sảnh ánh lửa tối sầm xuống dưới. tranh sơn dầu thượng hỏa bị dập tắt. Đáng sợ, chẳng lẽ là tam hệ dị năng giả. Vẫn là nơi này cái gọi là cao thủ, lý hử cái gọi là bằng hữu, không ngừng một cái. Mặc kệ là nào một loại tình huống, đều không phải hiện tại các nàng có thể ứng phó được, đặc biệt là bên người còn có lệ tiểu ngư, cấp bậc kém quá nhiều, thực dễ dàng bị trở thành con tin, kia đến lúc đó chính mình một phương liền càng thêm bị động. Bang, một viên đá, đánh vào tô quân thủy mắt cá chân thượng. Ai? Tô quân thủy đau đến cho mày, chạy nhanh nhìn quanh bốn phía. Cũng may này cục đá chung không có dị năng, nếu là giống cái kia thành mặt quái tang thi giống nhau. kia nàng chân liền không cần muốn. Chỉ nghe thấy đốc đốc đốc thanh âm truyền đến, chỉ là nghe, khen ngược như là một cái lao giả chống can. Rốt cuộc chịu ra tới sao? Tô quân thủy trong lòng cũng không biết là khoan khoái vẫn là khẩn trương, bất quá chịu ra tới, vậy có thể giao lưu. Lý hử nàng là không chuẩn bị khuyên hắn nhập bọn, nhưng cái này cao nhân, lại là nàng không nghĩ là địch, nếu có thể nói phục hắn buông tha các nàng, đó là tốt nhất, nếu là thuyết phục không được. Từ vừa rồi người này lộ ra mấy tay tới xem, đó là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Một cái thấp bé thân ảnh, từ chỗ tối loe ra tới, trong tay chống một cái sự việc, lại không phải can, mà là một khối dơ hề hề tấm ván gỗ tử. Đại đại mau đầu, nỗ lực đứng thẳng lên thân mình, còn có để ở trong tay cái đuôi. Tô quân thủy không kịp kích động, liền thấy kia hóa vai đầu, hỏi, các ngươi ai? Tô quân thủy liền thật sự hết trô nói rồi. Này còn mang mất trí nhớ cầu huyết giả thiết sao? Trước mắt thứ này rõ ràng là vỏ cây, chẳng lẽ nam chủ chính là nam chủ, tuy rằng vòng một cái vòng lớn, chính là cuối cùng vẫn là nhặt về thuộc về chính mình bàn tay vàng. Hợp lại nguyên nam chủ bàn tay vàng là trói định. Sớm biết rằng liền không đợi Lý Hử đi đấu tranh nội bộ chế dễ trực tiếp kết quả hắn thì tốt rồi. Vỏ cây, ngươi không quen biết ta sao? Ta là tô quân thủy, chúng ta không phải, ngạch. đồng bạn sao còn có peter chúng ta ba cái là cùng nhau ngươi không nhớ rõ tô quân thủy cũng có chút bực bội rõ ràng là chính mình trước gặp gỡ chẳng sợ chỉ đương một ngày đồng bạn chính là rốt cuộc cùng nhau ăn cơm xong cùng nhau tránh được đuổi giết nhưng còn bây giờ thì sao thứ này lại muốn cùng người khác cùng nhau đuổi giết chính mình bất quá nếu là vỏ cây vừa rồi ba loại bất đồng dị năng liền có thể lý giải nếu là vỏ cây muốn đuổi theo sát chính mình Tùy cơ dị năng, chính là đánh cuộc vận khí đúng không? Bất quá bị giết sát suất, so chơi Nga đĩa quay liền cao nhiều. Vỏ cây nghiêng đầu, không nói chuyện, khá vậy không ra tay, Tô Quân Thủy biết hiện tại không thể chạy, chạy vạn nhất vỏ cây cho rằng chính mình là lừa nó, vậy thật sự thảm. Vỏ cây hoa nhi này, bởi vì phía trước tiếp xúc quá, cho nên Tô Quân Thủy cũng hiểu biết, hoa nhi này chỉ số thông minh hẳn là không tính cao. Hơn nữa lúc này thấy vỏ cây... Không biết có phải hay không tô quân thủy ảo giác, nàng tổng cảm thấy đầu của nó lớn hơn nữa. Thủy, đồng bạn, vỏ cây nửa tin nửa ngờ, đến gần vài bước, chịu chịu cái mũi, hương vị, quen thuộc. Nguyên lai like nó thức người dựa nghe, nên sẽ không mặt manh đi. Bất quá hơi chút có điểm quen thuộc liền hảo, như vậy tổng không đến mức hiện tại liền đem nàng kết quả. Lệ tiểu ngư chưa thấy qua này quái miêu, chỉ cảm thấy thứ này đầu đại thân thô. chú tấm ván gô đứng thẳng hành tẩu giống miêu lại có nói không nên lời không khỏe quả thực so với kia cái cao lãnh xú thí miêu đại gia còn kỳ quái thấy tô quân thủy cùng nàng lôi kéo tình cảm tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi nhưng lại không mở miệng bên kia tô quân thủy chạy nhanh lấy ra bánh nén khô xé mở đóng gói đưa qua đi vỏ cây chúng ta lần trước đi rời ra lúc sau liền không gặp lại ngươi lại hảo hảo ngẫm lại chúng ta cùng nhau chạy trốn cùng nhau ăn cái gì còn nhớ rõ sao. Bởi vì sợ kích thích đến vỏ cây, nàng cố ý chậm lại thanh âm. Vỏ cây buông dẫn theo cái đuôi, tiếp nhận bánh nén khô, ngửi hai hạ. Bằng hữu, làm tốt lắm. Đúng lúc này, Lý Hử lớn giọng vang lên. Lầu hai tang thi bị lệ tiểu ngư cùng tô quân thủy đánh giết hơn phân nửa, dư lại, tuy rằng không thể nề hà Lý Hử, chính là rốt cuộc đem hắn vướng. Mấy cái tăng thi, hơn nữa dây đẳng, đem hắn vây khốn. nếu không hắn đã sớm lao tới tìm tô quân thủy các nàng tính sổ con hảo vốn đang lo lắng hắn vị này cao nhân đầu góc không hảo xử đem người phóng chạy lúc này thấy người đều ở ưu thế còn ở phía chính mình lý hử tâm tình rất tốt vàng hữu hiện tại liền đem các nàng bắt lại ngàn vạn đừng nương tay chờ ta bắt được các nàng ngươi nói cái gì ta đều bổi ngươi chơi vỏ cây nghiêng đầu ngẩng đầu xem hắn chơi với ta Néo bánh nén khô chân trước rũ đi xuống Đúng vậy, bồi ngươi chơi a, chơi ném cục đá, nhảy xa, thi chạy. Đều bồi ngươi chơi. Vỏ cây ánh mắt lộ ra hướng về tới, tô quân thủy thầm kêu không tốt, nhưng Lý Hử tiếng cười lại che đậy nàng muốn nói nói. Lý Hử ha ha cười, nhưng xoay mặt đối tô quân thủy các nàng khi, lại thay đổi một bộ biểu tình, thế nào? Thúc thủ chịu trói đi. Thật đúng là đến ra lại bắt ngươi nhóm một hồi. Nói cho các ngươi, có thể bị ra chảo một hồi. là có thể bị ra chảo trăm hồi, liền hai người các người, còn muốn chạy trốn ra ra ra lòng bàn tay. Chương sáu mê hoặc đồng bạn. Không sai, nay chỉ đổ thừa miêu, không, cái này quái vật chính là lý hử cao nhân. Mới gặp ghi, hắn đem vị này trở thành miêu đối đãi, kết quả bị thứ này ngược cơ hồ không nghĩ đương người, vị này vai cổ, cắn tự thập phần dùng sức, đồng bạn. Đồ ăn. Được đến huyết cùng nước mắt soạn ra kinh nghiệm, Lý hử rốt cuộc minh bạch, thứ này muốn là người, hơn nữa đã đem nó chính mình trở thành người. Lý hử vì không bị nó tra tấn, cũng chỉ hảo tự ta thôi miên, đây là cá nhân, đây là cá nhân. Bất quá thói quen đem thứ này trở thành người xem lúc sau, nó đôi chính mình thái độ thì tốt rồi rất nhiều, tuy rằng đối hắn hành động có hạn chế, bất quá hắn cũng coi như được lợi rất nhiều. Lúc ban đầu hắn là đi theo hình nói, chính là hình nói có tô hành xương xe. Hắn chỉ dựa vào hai chân, thực mau liền cùng ném. Đoạt một chiếc mang chìa khóa xe khó khăn quá lớn, trở về tìm tô hành càng không được, hắn là đem tô hành trở thành nhạc phụ tương lai xem, nếu ở tô hành trước mặt ném mặt mũi, lúc sau hắn như thế nào có thể để cưới tô liễu tâm chuyện này. Liền tính thành tô ra con rể, hắn còn có cái gì thể diện. Hắn chính là khi đó, gặp gỡ vị này cao nhân. Cao nhân không có mục đích địa, hắn cũng không biết tô liễu tâm ở đâu. đi theo này quái vật cũng là tâm tồn ảo tưởng dù sao đi nơi nào tìm đều là không có đầu mối kia không bằng liền đi theo nó vạn nhất thật sự có duyên xảo ngộ đâu hắn cũng đã nhìn ra so với một con mèo thứ này càng muốn trở thành người hơn nữa nó có thể nói lý hử cũng hoài nghi này miêu có phải hay không người nào biến khi còn nhỏ không phải nghe qua cùng loại chuyện xưa sao nam chủ nhân công bị người xấu hại có một con hảo tâm động vật trợ giúp hắn Cười đến người trong lòng lúc sau, nam chủ nhân công cũng trợ giúp hảo tâm động vật biến trở về người. Tuy rằng không thực tế, bất quá nghĩ lại tô hành cái kia làm người khởi nổi ra gà phòng thí nghiệm. Cũng không chuẩn. Như vậy tưởng nói, cái này quái vật, không chuẩn thật đúng là cái cao nhân. Lại nói, hảo hống lại lợi hại ra hỏa, liền tính là cái quái vật, kia lại làm sao vậy? Chính là lần này, lại chậm chạp không gặp quái vật ra tay, hắn đôi mắt còn tính tiêm. Liếc mắt một cái ngắm thấy nó móng vuốt thượng méo bánh nén khô. Lý hử có điểm nóng nảy, hai người kia, nên sẽ không muốn dùng ăn thu mua nó đi. Nó đầu vóc nhưng không hảo xử Bằng hữu, đừng tin các nàng, đem các nàng bắt lấy, có bao nhiêu ăn đều cho ngươi, ta bồi ngươi hảo hảo chơi một ngày, thế nào? Lý hử bên này nóng lòng, tô quân thủy hai người cũng khẩn trương lên, lệ tiểu ngư không biết bạn tốt cùng này quá em yêu sâu xa, chỉ có thể ngoan ngoan trầm mặc. Mà Tô Quân Thủy cũng kinh hại với lý hử đối vỏ cây quen thuộc. Mà so sánh với dưới, đã bị vỏ cây đã quên chính mình, có phải hay không liền phải. Nàng trong lòng cũng biết, liền tính vỏ cây hiện tại cùng nàng trở mặt, cũng là không có biện pháp sự tình, nhưng trong lòng rốt cuộc không thoải mái, vỏ cây, không phải nói tốt xong xuôi đồng bạn sao. Ngươi không từ mà biệt, ta không chờ đến ngươi, chúng ta mới đi lạc, ngươi còn nhớ rõ chung cư đại lâu sao. Lâu phía trước trong bụi cỏ. Ta cho ngươi để lại điểm ăn, ngươi tìm được rồi không có. Không phải nói vỏ cây nhận định người, liền sẽ không từ bỏ sao. Chẳng lẽ nói, có thể bị vỏ cây nhận định, cũng chỉ hạn định với lý hử. Vỏ cây không phải mất trí nhớ, miêu ký ức chỉ có 3 ngày, mà nó ký ức, cũng chỉ có thể duy trì ở 5 ngày tả hữu. Đối với 5 ngày trong vòng chưa thấy qua đồ vật cùng người, nó chỉ có linh tinh ấn tượng. Bởi vì sen vào người cùng miêu chi gian. lại nỗ lực tưởng thành nhân vỏ cây so bình thường miêu thiếu nhanh nhẹn lại so người đầu góc xoay chuyển trưởng thủy thử vỏ cây nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia tựa hồ có chút do dự lệ tiểu ngư rất muốn nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn là đem muốn tới cổ họng tự nuốt đi xuống lý hử nghe xong tô quân thủy nói trong lòng cũng có chút hoàng hốt hắn không nghĩ tới tô quân thủy cùng ra hỏa này cũng nhận thức sợ nó nghe xong tô quân thủy nói ngược lại cùng hắn đối nghịch bằng hữu Chúng ta không phải bạn tốt sao? Ngươi đừng nghe nàng, nàng là đang lừa ngươi A. Nàng muốn hại ngươi A. Nói nói, hắn linh cơ vừa động, nàng xem ngươi quá lợi hại, muốn bắt ngươi đi viện nghiên cứu A, ngươi còn tưởng tượng thực nghiệm đài sao? Tô hành phòng thí nghiệm, hắn tuy rằng không tự mình đi vào, chính là bởi vì lâm thời trô ở cách thơm không tốt, bên trong tiếng kêu thảm thiết đều truyền thật sự xa, nghe được hắn một người cao to nam nhân đều không rét mà run. Lúc này vừa lúc đe dọa này quái vật Nếu nó là từ thực nghiệm đài đào tẩu Kia khẳng định sẽ biết phòng thí nghiệm đáng sợ Đem tô quân thủy hai người coi là tử địch Ta không phải phòng thí nghiệm Chúng ta còn cùng nhau từ viện nghiên cứu chạy trốn đâu Lý Hử biết tô quân thủy như thế nào Sẽ không biết phòng thí nghiệm cho người ta bóng ma Nhìn xem Quý Lam, nhìn xem tô bị phương Nghĩ lại lâm tụ viễn Nàng gặp qua chạy thoát giả Liền không có không đối viện nghiên cứu ôm có hận ý làm vỏ cây hiểu lầm, kia đã có thể gặp. Thực nghiệm, nghiên cứu, vỏ cây mau mặt nhăn thành một đoàn. Thấy vỏ cây chậm chạp không có động tác, lý hử cũng nóng nảy, hắn sợ tô quân thủy các nàng sấn loạn chạy trốn, vậy tính quái vật cuối cùng đứng ở hắn bên này, cũng không ý nghĩa. Mấy ngày qua, hắn liền không đến quá một chút tô liếu tâm tin tức, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng hảo, nói là cái gì cũng hảo. Hắn là vô luận như thế nào, cũng muốn từ hai người trong miệng lại cậy ra điểm gì đó. Không có tô liếu tâm tin tức, có vật tư cũng hảo. Mấy ngày này, hắn ăn sống nhà ăn thừa nguyên liệu nấu ăn, đã muốn ăn phun ra. Bằng hữu, ngươi không động thủ, ta động thủ, nhớ rõ giúp ta. Vậy một bên đánh một bên làm nó tuyển đi, vừa rồi đánh lên tới, nó không phải là tuyển chính mình. Lý Hử vẫn là có tự tin, một đạo tường đất phong bế hai người đường đi. thổ tiêu ngay sau đó mà đến, đánh tô quân thủy nhắm chuẩn chính là chân, đánh lệ tiểu ngư nhắm chuẩn chính là đôi mắt, còn có một quả nhắm ngay xe đạp sau lốp xe. lệ tiểu ngư kết đằng vong tốc độ không có thổ tiêu mau, đành phải giơ tay che lại hai mắt, nhưng như vậy cũng bất chấp lại dùng dị năng. tô quân thủy lái xe đường lui bị chở, thân mình một khinh, xe đạp liền đổ xuống dưới, vừa lúc tránh thoát lý hử nhắm chuẩn lệ tiểu ngư thổ tiêu, nhắm chuẩn nàng chính mình. nàng liền chuẩn bị chống đỡ được liền mũi tên nước cũng chưa dùng trực tiếp một cái thủy cầu ném qua đi đem còn thừa mấy cái thổ tiêu sôi nổi đánh tan ở trong nhà lái xe còn không bằng hai chân dễ dàng thi triển tô quân thủy minh bạch đạo lý này mang theo lệ tiểu ngư bỏ quên xe đạp xoay người liền chạy đột nhiên nhớ tới một chuyện nói vỏ cây ngươi còn có nhớ hay không chúng ta ngay từ đầu gặp mặt ta cũng lái xe mang ngươi tới vỏ cây không nói lời nào Nhưng đối với Tô Quân Thủy, nó không giúp Lý Hử đánh nàng, Tô Quân Thủy cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Mũi tên nước thứ yết hầu, lười dao gió cắt hai chân, nàng tưởng sấn vỏ cây không để ý tới, chạy nhanh tốc chiến tốc thắng. Bọn họ này không tính đối chiến, lệ tiểu ngư cũng không có người đứng xem tự giác, trên mặt đất lan tràn ra vài đạo dây đằng, đem Lý Hử hai chân vây khốn. Lý Hử muốn chạy, chính là dây đằng buộc chặt, hắn tuy rằng có lực lượng dị năng, không bị túng đảo. nhưng rốt cuộc một chốc tránh thoát không khai. Lúc này nếu là chúng mũi tên nước, hắn còn có cái gì mệnh ở, vội vàng cho cũ trọng thi, chiều vỏ cây xin giúp đỡ, bằng hữu cứu ta, các nàng muốn ta mệnh. Tuy rằng vẫn như cũ ở mê hoặc, chính là đột nhiên xuất hiện tướng đất, lại ngăn trở tô quân thủy dị năng. Vỏ cây, ra tay lại lần nữa thất bại, tô quân thủy trong lòng cũng có chút hỏa khí. Nhưng càng nhiều vẫn là kinh hãi, nếu là vỏ cây giúp lý gửi, nàng thật sự chỉ có thể cùng tùy cơ đánh cuộc vật khí bằng hữu ngươi quả nhiên là ta hảo bằng hữu lý hử thập phân đắc ý hắn cao nhân tự nhiên là hướng về hắn chính là trong nháy mắt tướng đất liền biến mất chỉ nghe vỏ cây một chữ một chữ nói hử đồng bạn thủy đồng bạ cầm cắn một ngụm bánh nén khô móng nuốt điểm điểm lý hử lại điểm tô quân thủy hai cái đều là lý hử cùng tô quân thủy lẫn nhau nhìn xem Bọn họ cũng đều biết vỏ cây nói chuyện thói quen, tự nhiên biết vỏ cây y tứ. Lý hử trong lòng thầm hận, đối tô quân thủy tới nói, có thể nhận ra nàng, đã không dễ dàng. Nàng không phải ngươi đồng bạn. Lý hử nóng nảy, chính mình chỗ dựa, chẳng sợ cho người ta phân đi một nửa, hắn cũng chịu không nổi. Nhưng vỏ cây lại lắc đầu, đồng bạn. Tuy rằng ký ức mơ hồ, chính là nó không nốc, chỉ thấy vỏ cây đem tấm ván gỗ ngậm ở trong miệng, hai hạ nhảy đến không ảnh. đảo mắt lại trở về tấm ván gỗ thượng lại lấy một khối bị cắn một nửa bánh nén khô này khối bánh quy đã không mới mẻ hơn nữa dính đầy cho bụi vỏ cây mỗi ngày đều phải xem một cái cắn một cái miệng nhỏ đây là nó khó được mỹ thực hơn nữa mỗi lần nhìn đến này khối bánh quy nó đều sẽ cảm thấy chính mình là có đồng bạn nhớ thương tuy rằng một ngày một ngày cái kia đồng bạn bộ dáng dần dần mơ hồ chính là nó vẫn như cũ không quên có như vậy một người thẳng đến vừa mới trong trí nhớ mơ hồ bóng dáng cùng trước mắt tô quân thủy mới trùng hợp tới rồi cùng nhau kia giống như là cái không thể trở thành dự trữ lương đối đãi đồng bạn vỏ cây hướng tới tô quân thủy vươn móng nuốt đồng bạn tô quân thủy thụ sủng ngựa kinh không lo đồ ăn nhưng ngay sau đó vỏ cây liền đối tô quân thủy nói hán đồng bạn. bởi vì đánh không lại vỏ cây lý hử mấy ngày này vẫn luôn đối nó thực hảo nghe lời không nói Còn đuổi theo cùng nó chơi, vỏ cây không nghĩ nhìn cái này đồng bạn bị một cái khác đồng bạn giết chết, đồng bạn, không nhiều lắm. Hiện tại nếu là khang khang sát lý hử, rất có thể đem vỏ cây đẩy đến lý hử bên kia. Tô quân thủy nhanh chóng làm ra quyết định, lý hử, muốn sát cũng không thể làm trọ vỏ cây mặt sát. Lý hử, ngươi đi đi, đến nỗi ngươi muốn tìm tô liêu tâm, ta thật sự bất lực, ta cũng không biết nàng hiện tại ở đâu. Quỷ biết hiện tại tô bị phương ở thai hỏa nào phiến tang thi đàn, xem ở vỏ cây phân thượng, ta không giết ngươi. Bằng hữu, ngươi lý hử bị sặc chết khiếp, lại không giam cùng vỏ cây dương oai, nghẹn nửa ngày, mới hỏi, ngươi bất hỏa ta cùng nhau. Vỏ cây lắc đầu, thiên đầu nói, nàng, so ngươi hảo. Đẹp, một câu đem lý hử khí cái chết khiếp, tô quân thủy, ngươi chờ. Hử, xoay người liền đi, nhưng không đi ra hai bước. một cái quay nhanh thân hai quả thổ tiêu nhắm ngay tô quân thủy đôi mắt ném qua đi đi đi vỏ cây không gian thuẫn chặn thổ tiêu hai mắt nhìn thẳng lý hử lý hử cùng vỏ cây đối diện sau một lúc lâu cuối cùng trường hu một hơi giống tiết khí bóng cao su chậm rãi đi ra ngoài đã trải qua này một phen lăn lộn ước định thời gian đều mau tới rồi tô quân thủy vội vàng mang theo vỏ cây cùng lệ tiểu ngư đi nhặt đá tinh hạch, điểm một chút Hơn nữa bị Lý Hử đả đảo ra hỏa nhóm, Lệ Tiểu Ngư phân tới rồi 20 viên, Tô Quân Thủy phân tới rồi 109 viên, chiến quả cư nhiên pha phong. Lập tức, từ Tô Quân Thủy lái xe, mang theo Lệ Tiểu Ngư cùng vào cây, hướng ước định địa phương đuổi, còn không biết Lâm Quân cùng Tô Bị Phương bọn họ thế nào. Chương 67 quá thức thời. Tới rồi ước định địa điểm, thấy Lâm Quân cùng Tô Bị Phương cũng chưa trở về, Tô Quân Thủy mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đón lệ tiểu ngư cùng vỏ cây xuống xe nghỉ ngơi. Làm kia hai vị chờ, nàng còn không có như vậy đại mặt mũi. Chúng ta liền tại đây cây đại thụ hạ nghỉ ngơi một chút đi. Tô quân thủy chỉ vào nhất thô tráng một cây cây hoại nói, chờ ta mẫu thân bọn họ trong chốc lát. Vỏ cây trước từ lệ tiểu ngư trong lòng ngực nhảy xuống, nó cắn ở trong miệng tấm ván gỗ, lại lần nữa đảm nhiệm quải trượng nhân vật, chờ. Đồng bạn. Nó một phát hỏi liền nghiêng đầu thói quen đến nay cũng không sửa, lệ tiểu ngư làm cái rôi thân vận động, thấy vỏ cây ngây thơ biểu tình, cũng có chút muốn cười, khó khăn mới nhìn xuống. Cái này đại gia hỏa, nhìn giống chỉ miêu trọng đến đảo giống cái duyên nơi, vừa rồi ở nàng trong lòng ngực, nàng cánh tay thiếu chút nữa chịu đựng không nổi nó. Bất quá như vậy nhìn xem, giống như còn rất đáng yêu sao. Vỏ cây cũng không biết nó thể trọng đã bị lệ tiểu ngư chửi thầm một lần. Một đôi mắt không trước mắt, như cũ nhìn chằm chằm tô quân thủy, chờ nàng cấp ra đáp án. Đúng vậy, chính là cùng cấp bạn. Tiểu ngư cũng là đồng bạn. Nói xong lại chỉ bên người lệ tiểu ngư. Cấp vỏ cây giải thích mẫu thân cùng ca ca hàng nghĩa là một cái tương đối khó khăn nhiệm vụ, tô quân thủy dứt khoát nhảy vọt qua vấn đề này. Nàng có nghĩ thầm hỏi vỏ cây vì cái gì cùng lý hử ở bên nhau, chính là hỏi ra khẩu liền phát hiện, vỏ cây nó cũng nói không rõ. Rốt cuộc vỏ cây cũng chỉ có 5 ngày ký ức, chỉ cố sức mà đem nó cùng lý hử cùng nhau ném đá, điên chơi sự tình lặp lại mấy lần, tô quân thủy vốn là không báo quá lớn hy vọng, thấy hỏi không ra cái gì tới, cũng liền từ bỏ. Đám người nhàm chán, từ ba lô lấy ra mấy thứ không trọng dụng đồ vật, hống vỏ cây chơi. Trong đó để cho vỏ cây cảm thấy hứng thú, là tô quân thủy kia đỉnh màu nâu mũ lươi chai, đùa nghịch qua, liền xảo muốn mang. hảo, xem. Vỏ cây khỏe môi cong lên một cái quái dị độ cung, bất quá tô quân thủy cảm thấy nó hẳn là đang cười, vì thế vô vô nó đầu nhỏ, lấy ra gương cho nó xem, cười nói, rất thích hợp. Sắc thật rất thích hợp, mang lên mũ lúc sau vỏ cây, xa xa nhìn lại, tựa như cái tiểu hài nhi. Vỏ cây đối với gương, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, tựa hồ thập phần vừa lòng, trong tấm ván gỗ vòng quanh đại thụ vui vẻ, chính là vòng đến đại thụ mặt sau, vỏ cây liền dừng lại. ngươi đồng bạn đồ ăn chẳng lẽ là thủ sau có người hôm nay sự tình quá nhiều tô quân thủy cũng đã thói quen đột nhiên xuất hiện cường giả ám chỉ lệ tiểu ngư đừng núp ních tô quân thủy nhẹ lén lút đứng lên hai bước nhảy đến vỏ cây vị trí trong tay mũi tên nước vận sức chờ phát động nhưng vừa thấy người nọ tô quân thủy liền không biết giận đứng ở kia cây cổ huệ bên kia là một cái tướng mạo thanh tuấn nam tử sơ mi trắng quần jean Tóc ngắn thu thập đến thanh thanh sảng sảng, Hắn ánh mắt đu hòa, rất có thanh niên ôn nhuận, nhưng cây hỏe bóng ma đầu ở trên mặt hắn, lại làm hắn nhiều vài phần thiếu niên đu buồn. Gió thu thổi quát tới, hoàng diệp sôi nổi bay lên, người nọ cười, hơi mỏng môi chỉ là nhiều độ cung, lại làm mùa thu dương quang càng thêm tươi đẹp vài phần. nay phúc đổ Mỹ đến quá đột nhiên, tuy rằng là thường thấy người kia, lại bởi vì thay đổi cái cảnh tượng, giống như chăng có thứ gì không giống nhau. Đó là quang cùng ảnh ma pháp, kết cấu giả quỷ kế. Tô quân thủy lui về phía sau hai bước, mới định rồi thần, có chút xấu hổ nói, ngươi như thế nào tới rồi không gọi chúng ta. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, trước mặt vị này đại thần, khi nào đến phiên nàng tới hỏi. Ta xem ngươi cùng vỏ cây chơi đến khá tốt, dù sao mẫu thân còn chưa tới, đơn giản cùng nhau từ từ. Nhìn nàng trong tay đã quên thu hồi đi mui tên nước, nhướng mày, có điểm buồn cười hỏi. Muốn ám toán ta. Hôm nay đánh lén người chúng ta gặp được quá nhiều, một lời khó nói hết. Tô quân thủy buông lòng tay, mũi tên nước liền quy về hư vô, nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ thượng mang điểm cười khổ, thiếu chút nữa bị lý hử hố chết. Nàng nào dám ám toán hắn, hắn bóp chết Tô quân thủy, quả thực so bóp chết một con con kiến còn dễ dàng. Làm cho vỏ cây mặt, nàng liền không để lý hử là vỏ cây tân đồng bạn. Tô bị phương không mở miệng, nhưng hắn ánh mắt thành thật mà phản ánh ra hắn tưởng lời nói, ngươi rất vô dụng. Tô Quân Thủy đã nhìn ra, chào chào đầu, ngượng ngùng nói, là vỏ cây tương đối lợi hại. Nghe nàng nói như vậy, Tô Bỉ mới vừa rồi nhìn vỏ cây liếc mắt một cái. Vỏ cây phi thường chấp nhất, vừa rồi không từ Tô Bỉ Phương nơi này được đến đáp án, tiếp tục hỏi, đồ ăn. Lần này ngữ khí, liền hiển nhiên không bằng thượng một lần hảo. Tô Bỉ Phương ngồi sống xuống, xuống. Đều không thấy hắn dùng cái gì dị năng Một bàn tay bắt lấy vỏ cây sau cổ Liền đem vỏ cây xách lên Nửa nói dân nói Ngươi cảm thấy đâu Hắn vẫn làm miêu hình thời điểm Bị trọng thương Thiếu chút nữa bị vỏ cây trở thành dự trữ lương Tô bị phương khi không thuận hồi lâu Hiện tại rốt cuộc nắm lấy cơ hội Lão đại Này đối vỏ cây tới nói Là một cái tân tử Bốn chân đều không chấm đất cảm giác thật không tốt Vỏ cây muốn phản kích Nhưng lại phát hiện Chính mình dị năng ngưng kết một nửa, liền tan thành mây khói. Nó trận to hai chỉ mắt mèo nhìn chằm chằm tô bị phương, lúc này đảo có điểm minh bạch sợ hãi, không khỏi nhớ tới lý hử cho nó giảng chuyện xưa, có đi đầu đại ca, có lao đại, đều là lợi hại nhất. Hắn lợi hại như vậy, đều lao đại chuẩn không sai đi. Kia đúng là tô bị phương ám hệ dị năng, có thể ăn mòn vật thể, đạt tới nhất định cấp bậc lúc sau, còn có thể ăn mòn lực lượng, nghe thấy được vỏ cây nói. Tô Bỉ Phương cũng có chút ngoài ý muốn, cái gì lao đại? Lao đại, lợi hại nhất. Nghĩ nghĩ, lại bổ thượng một câu, vỏ cây, đánh không lại, nghe lời. Đó là ngươi chưa thấy qua ta đại ca vỏ cây quá thức thời, Tô Bỉ Phương bắt cũng không phải, thả cũng không xong, dứt khoát đem vỏ cây ném cho Tô Quân Thủy, mâu thân đã trở lại. Tô Bỉ Phương thính lực tốt nhất, nghe thấy lâm quân tiếng bước chân, liền đi phía trước đón vài bước, từ bóng cây chung đi tới ánh mặt trời phía dưới. Tô Quân Thủy chỉ cảm thấy trong tay châm xuống, thiếu chút nữa không tiếp được này tiểu quả tạ. Vỏ cây đối Tô Quân Thủy một chút đều không sợ. Quang cùng ảnh mà pháp bị phá giải. Tô Quân Thủy có điểm may mắn, cũng có chút tiên nuối Đi theo Tô Bỉ Phương đi phía trước đi rồi vài bước, quả nhiên thấy Lâm Quân thân ảnh. Chúng ta nhiều đi vài bước, đi nên nên Lâm Quân Á Di đi. Lệ Tiểu Ngư cũng từ sau thân cây chuyển ra tới, trong tay còn đẩy Tô Quân Thủy xe đạp. Cái này đề nghị. Không ai sẽ phản đối, đến nỗi vỏ cây, đồng bạn cùng đại ca đều đi qua, nó cũng liền chống tấm ván gô ở phía sau chậm rãi đi theo. Bởi vì ba người không biện pháp lái xe, tô quân thủy liền từ lệ tiểu ngư trong tay tiếp nhận xe đạp, đẩy đi. Tô Bỉ Phương thấy vỏ cây thật sự quá chậm, cũng đem vỏ cây sách tới rồi xe đạp trên ghế sau. Vỏ cây ngồi không xong thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi trượt xuống, da lông cơ hồ phải bị quân tiến bánh xe. Tô quân thủy tay mắt lanh lẹ, mới không làm vỏ cây biến thành bệnh rụng tóc. Ti tơ, đi, các ngươi đều đã trở lại. Lâm quân thấy bọn họ mấy cái, chiều lệ tiểu ngư gật gật đầu, liếc liếc mắt một cái xe tòa thượng dơ hề hề vỏ cây, như như mày, lại không nói nhiều, chỉ nói, tiến độ hoàn thành đến thế nào. Nàng vừa mới dứt lời, một đống lớn á tinh hạch liền từ tô bị phương trong tay xôn sao mà dừng ở trên cỏ, 600 cái. 109 cái đối lập có điểm mánh liệt, Tô Quân Thủy chịu chịu khoe miệng, miễn cưỡng duy trì được mỉm cười. 503 cái, đủ rồi. Peter, tơ, thu hồi đi thôi. Lâm Quân gật gật đầu, lại chiều Tô Quân Thủy cười, hẹn đi mấy ngày này, xác thật có tiến bộ. Tô Quân Thủy tức khắc minh bạch, hai người bọn họ căn bản là không đem chính mình tính thành sức sản xuất. Vỏ cây nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, phát hiện chính mình lão đại đều đối Lâm Quân thập phần tôn kính. Nó rốt cuộc không nốc, cũng liền không thấu đi lên. Tới khi là bốn người, trở về thời điểm, liền nhiều một con quái miêu. Quái miêu ngồi ở lâm quân cùng lệ tiểu ngư trung gian, cho rằng Tô Bỉ Phương nhìn không thấy nó, liền lại không có chính hình nhi. Khu! Tô Bỉ Phương ở phía trước ho khan một tiếng, vỏ cây vội vàng ngồi xong đông nhìn một cái, Tây nhìn xem, từ kính chiếu hậu thấy nó lao đại đơn phượng nhãn chính nhìn chằm chằm nó, tràn đầy ra lông hậu thân mình. không lý do mà đánh cái dùng mình. Trở về thời điểm, người điều khiển Tô Quân Thủy đã không cần mượn dùng bản đồ liền tương đương quen thuộc địa hình. Lệ Tiểu Ngư sợ Lâm Quân, Lâm Quân mẫu tử đều ít lời, trên xe nhiều một con vỏ cây, cũng không làm không khí sinh động lên. Bởi vì tĩnh chờ đến đoàn người trở lại căn cứ trước đại môn thời điểm, Tô Quân Thủy đều nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Đi giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên vẫn là từ Tô Quân Thủy cùng Lệ Tiểu Ngư ra mặt. Vỏ cây muốn đi đương cái đuôi nhỏ, nhưng là vì tránh cho lập tức bị vây xem, vẫn là từ nó lao đại tô bị phương lánh. Hai mẹ con đều không có đặt chân mà, lúc này liền về trước Khương Thiệu Thành liều trại. Các nàng hai cái chạy tới giao tiếp nhiệm vụ thư thời điểm, cái kia nam lão sư như cũ trốn đi ra ngoài lặng lẽ hút thuốc, ngội tử tiểu viên ở một đống hồ sơ trung vội đến bao quanh loạn chuyển, vừa thấy đến các nàng hai cái, đảo lập tức ném xuống trong tay việc, phát lại đây. hai người các ngươi không chết à? thế nào nên sẽ không thật sự hoàn thành nhiệm vụ chúng ta tới rồi địa phương không nhìn thấy mục tiêu tăng thi liền đã trở lại thô quân thủy cười cười tiểu viên giấu ở bình thủy tinh đế sau ánh mắt phá lệ giảo hoạt ta hiểu ta hiểu hai người các ngươi à làm như vậy là được rồi nói xong còn chiều các nàng hai chớp chớp mắt ý bảo nàng cái gì đều hiểu đều giống doan bắc hải kia đều là ngốc tử Cũng vô dụng hai người nhiều giải thích, liền áo bổ ra thấy tăng thi, cảm thấy không phần thắng, chạy nhanh chạy cảnh tượng, đem nhiệm vụ thư thu hồi tới, vẫn như cũ hướng trong một góc một tác, trong miệng còn dịu dít, cũng không biết tiếp theo cái tiếp nhiệm vụ, có hay không hai người như vậy thông minh. Tô quân thủy cùng bạn tốt liếc nhau, cùng tiểu viên nói tạ chạy nhanh rời đi. Nay tiểu viên nhiệt tâm không giả, nhưng lại nói tiếp liền không để yên. Các nàng còn muốn đi tìm căn cứ bất động sản người phụ trách đi thương lượng mua phòng sự tình đâu. 20 cái á tinh hoạch, đối với lệ tiểu ngư tới nói, không phải một bút tiểu thu vào, mang tô quân thủy bọn họ đi giao thiệp đồng thời, vừa lúc cũng nhiều nghe một chút nhìn xem, lúc sau mua phòng, cũng thật nhiều điểm kinh nghiệm. Bất quá lần này, lệ tiểu ngư chú định không thấy được cái gì mặt trái đồ vật, bởi vì mua phòng quá thuận lợi. Nhìn thấy một ngàn á tinh hoạch, Bất động sản người phụ trách đôi mắt lập tức liền sáng, hai gian liền nhau phòng ở không bao lâu liền làm thỏa đáng toàn bộ thủ tục. Diêu mép người phụ trách trong lòng cũng có một quần chướng, bọn họ đêm qua nhập căn cứ, hôm nay thủ tục mới làm thỏa đáng, là có thể lấy ra một ngàn á tinh hoạch tới, kia khẳng định là có bản lĩnh người A. Ở mặt thế, ai sẽ đi đắc tội có bản lĩnh người? Chương 68 đầu cầu tự nhiên thẳng. Bởi vì căn cứ xây dựng chi sơ, Phòng ở đều là người phụ trách phân phối, cho nên vẫn luôn chờ đến phòng ở thủ tục xong xuôi. Vài người đi quét tức nhà mới thời điểm, tô quân thủy mới phát hiện, lâm quân kia hai dàn phòng nhỏ, đang cùng ôn liên mua phòng ở liền nhau. Đại khái là nhận ra ngươi là hội trưởng tỷ tỷ muội muội, cho ngươi đặc thủ chiếu cố lệ tiểu ngư chọc chọc tô quân thủy, trên mặt nói không nên lời là hâm mộ vẫn là đồng tình, hoẹn đi, chúng ta căn cứ phòng ở, thủ tục xong xuôi liền đổi không được. Sắc thật là đặc thù chiếu cố, vị kia ria Mép người phụ trách, nghe Tô Quân Thủy nói phòng ở là mẫu thân cùng ca ca trụ, lại biết nàng là ôn liên thân muội muội, cho rằng bọn họ là toàn gia, cũng mừng rỡ đưa một cái thuận nước dòng thuyền. Vì thế liền đem bọn họ nhà mới an bài ở ôn gia tỷ muội bên cạnh. Hắn cũng là hảo tâm, ai có thể nghĩ đến nhân gia thân tỷ tỷ cùng dưỡng mẫu bất hòa đâu. Như vậy hảo tâm, làm Tô Quân Thủy đầu đều lớn hai vòng. hiện tại ôn liên gia nhiệm vụ còn không có trở về, nếu là đã trở lại, thấy lâm quân thành nhà mình hàng xóm. Lắc đầu, đau đầu liền trước không nghĩ, trước từ không gian lấy ra hàng ngày dụng cụ, quét tức phòng, bố trí phòng ở bọn họ trong không gian đều không có giường, cũng may căn cư ở kiến nhà ở thời điểm, ở phòng góc, đều xây một cái một người nửa khoan xi si mang lại. Tuy rằng bên trong là phong kín, không giống giường đất giống nhau, có thể thiêu nhiệt sưởi ấm, nhưng là ở không có giường đệm thời điểm, cũng có thể đương giường đơn dùng. Rốt cuộc có không gian, có thể lộng hồi một chiếc giường người là số ít, mà căn cứ hiện tại còn không có tạo giường công cụ cùng tài liệu, tổng không thể làm mua phòng ở người còn đều ngủ ở trên mặt đất đi. Phòng nhỏ chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ, lấy ánh sáng không được tốt lắm, chính là nơi này so với bên ngoài lều trại, đã là hảo đến nhiều. Một bên hỗ trợ vẩy nước quét nhà, Vừa nghĩ như thế nào cùng tỉ tỉ giải thích, Tô Quân Thủy có điểm thất thần, cái chổi lơ đãng liền quét tới rồi vỏ cây trên người. Vỏ cây lại cảm thấy như vậy khá tốt chơi, liền đi theo Tô Quân Thủy cái chổi qua lại chuyển, vốn dĩ liền dơ hề hề vỏ cây, không trong chốc lát, liền thành một khối dơ rẻ lau. Người cũng đừng thêm phiền. Tô Bỉ Phương néo vỏ cây sau cổ ra, đem nó ném cho mất hồn mất vía Tô Quân Thủy, cho nó tẩy tẩy đi, nếu không quét bao nhiêu lần đều uổng phí. Nói xong, lại nhìn nó trong tay kia khối thảm không nỡ nhìn tấm ván gỗ như mày. Vỏ cây thể trọng so với phía trước ở tô hành nơi đó nhìn thấy thời điểm lại trọng một ít, tô quân thủy đem cái chổi ném, mới không làm vỏ cây rớt đến trên mặt đất. Cũng may tô quân thủy vì tổng vệ sinh, thay đổi một thân xuyên không ra đi quần áo cũ, nếu không bị vỏ cây ra lông mở dính, nàng xuyên không ra đi quần áo liền lại nhiều một bộ. Thầy! Cái gì? Vỏ cây ở Tô Quân Thủy trong lòng ngược nghiêng đầu, bị ôm đi ra ngoài, chơ mắt mà nhìn chính mình vạn năng dụng cụ, bị nó tân tấn lão đại đoạt lại, lao đại, bản. lão đại không nói chuyện, chỉ là quay đầu đi nhìn nó liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cảm xúc, chính là vỏ cây lại thành thật, nghe lời. Tô Quân Thủy có điểm vô ngữ, vừa rồi xong xuôi thủ tục, lệ tiểu ngư liền đi cùng Khương Thiệu Thành trao đổi tình báo, hiện tại chỉ có bọn họ một nhà. Hơn nữa vỏ cây ở, tô bị phương gương mặt tươi cười liền lại thu liễm đi lên. Nhiều cười cười làm sao vậy, chẳng lẽ cười sẽ tương đối háo điện sao? Tô quân thủy không hiểu này chỉ, ngạch, không đúng, người này tư duy, đem vỏ cây ôm đến phòng rửa mặt đi tắm rửa. Mỗi bốn gian phòng nhỏ xứng có một cái phòng rửa mặt. Nói là phòng rửa mặt, lúc này lại chỉ có cống thoát nước, còn không có nước máy, bên trong buồng vệ sinh tự nhiên cũng sẽ không có người thật sự dùng. Đại gia dùng còn đều là bên ngoài hạ xí. Căn cứ tuy rằng có chuyện, nói nơi này phòng rửa mặt một ngày nào đó nổi danh phó kỳ thật, chính là hiện tại đại bộ phận người ấm no vấn đề đều miễn cưỡng giải quyết, cũng sẽ không có quá nhiều người lấy cái này thật sự. Nguyên bản ôn liên không có hàng xóm, muội muội cũng không trở về, phòng rửa mặt vẫn luôn là nàng một người dùng, rửa mặt trước đài còn bày gương cùng dầu gội đầu trở vật, Rửa mặt dưới đài còn có một cái thùng nước, đó là tồn thủy dùng. căn cứ thủy hệ dị năng giả có làm bán thủy sinh ý một cái á tinh hoạch có thể đổi tam xô nước nàng không trở về phía trước ôn liên đều sẽ định kỳ mua thủy cấp hiệp hội cùng nàng chính mình sử dụng hiện tại này thùng nước sáng nay vừa mới mới vừa bị tô quân thủy chứa đầy nàng ngại múc nước phiền thoái trực tiếp làm thủy chậm rãi từ bàn tay giữa dòng hạ người này công vòi hoa sen công tác nàng đã luyện tập thật sự thuần thủ trơ tỉ tỉ trở về nhưng như thế nào công đạo đâu một bên giúp vỏ cây xoa trên đầu đoàn bao nhìn vỏ cây ngũ quan ở trong nước nhăn thành một cái ngật đáp nàng trong lòng ngật đáp cũng kết lão đại trên tay dòng nước liền có điểm mất không chế Miêu, vỏ cây cổ họng bính ra một tiếng bén nhọn mèo tê dọa tô quân thủy nhảy dựng chạy nhanh đem dòng nước rừng vỏ cây chính mình tựa hồ cũng bị này một tiếng sợ hãi chạy nhanh mở mắt mèo cảm xúc có điểm kích động không không phải vỏ cây Tô quân thủy nhịn không được cười ra tiếng tới, trước mắt này chỉ là canh miêu, xối mau dán ở trên người, liền càng thêm hiện ra nó không phải mập giả tạo, khuôn mặt nhỏ, cố tình còn lộ ra phi thường nghiêm túc biểu tình, nó là phi thường nghiêm túc mà ở rào biện. Vỏ cây bị đồng bạn cười cười đến hoảng sợ, vội vàng bổ cứu, vỏ cây, người, không phải, tê một bên nói, một bên đem đầu lay động thành chống bỏi, hai chỉ móng vuốt cũng liều mạng mà hoảng. Đem đại trong buồn thủy bắn đến đầy đất đều là Hảo, chúng ta vỏ cây là hảo hải tử, không phải miêu Tô quân thủy không cười, nhẹ nhàng vô vô vỏ cây đầu Trong lòng cũng nhẹ nhàng lên Đúng vậy, hiện tại tưởng như vậy nhiều làm gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ tỷ tỷ trở về lại nói Phong ở là riêng mép người phụ trách gắn bài Lại không phải nàng chủ động yêu cầu Liền tính dưỡng mẫu hòa thần tỉ muốn nháo mâu thuẫn Hiện tại hai người còn không có gặp vỡ Nàng cũng không cần thiết trước tiên phiền lòng. Giá tới thì đánh, nước lên nâng nền, hiện tại Lâm Quân đã thay đổi không ít, chủ gần không chuẩn cũng là chuyện tốt, vừa lúc có thể làm tỉ tỉ thấy Lâm Quân biến hóa. Nếu là hai người vẫn luôn không thấy mặt, ôn liên đối Lâm Quân ấn tượng, cũng bình viên đều sẽ dừng lại ở lúc trước cái kia điên điên khùng khùng hình tượng tượng. Trời cao nhìn như hố người ăn bài, lợi dụng hảo, không chuẩn chính là giải quyết vấn đề tốt nhất con đường. Rất nhiều vấn đề, đổ không bằng sơ. Một con bị cải tạm miêu đều vì đương người nỗ lực đến từ, nàng một cái đại người sống, có cái gì nhưng oán giận. Đúng vậy, vỏ cây, hảo. Vỏ cây miết môi, lộ ra một cái so với phía trước đều khoa trương tươi cười. Thừa dịp tô quân thủy mang theo vỏ cây đi tắm rửa công phu, Lâm Quân lúc này mới có cơ hội cùng nhi tử đơn độc nói chuyện. Nàng nguyên bản là cầm rẻ lau sát hôi, này vẫn là Lâm Quân vừa mới học được, hiện tại dứt khoát đem rẻ lau một phóng. Ngồi ở xi si măng đại thượng, đi tờ, ngươi cùng ta nói thật, cái kia cái gì vỏ cây, là từ đâu tới? Có phải hay không kia lão đông Tây Viện nghiên cứu? Tuy rằng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là lâm quân ở đối mặt nhi tử thời điểm, vẫn là trầm không dưới mặt tới. Tô bị phương mũi chân một đá, bị tô quân thủy ném xuống cái chổi liền nhảy tới trong tay hắn. Ghét bỏ mà nhìn thoáng qua vỏ cây tấm ván gỗ, ném ở một bên, mới chậm rãi mở miệng, mẹ! có phải hay không ngài liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới như thế nào còn hỏi ta có thể nói miêu ừ khắc viện nghiên cứu cũng chưa chắc liền có như vậy lâm quân tử trong lỗ mũi hừ ra một tiếng ngón tay thon giải thủ sẵn si mang váng dường chờ lại ngẩng đầu khi trong mắt phẫn nộ liền đều biến thành lo lắng peter peter ngươi sẽ không mẹ ta khá tốt tô Bỉ phương chấn an mà cười cười lại nói mẹ chuyện này ngươi cũng đừng quản làm cho hẹn đi cũng đừng nói cái này này rốt cuộc là chính chúng ta sự tình đem nàng cuốn tiến vào không tốt nhìn cửa sổ nhỏ xuyên thấu qua tới quang lâm quân sau một lúc lâu không nói chuyện chờ đến nghe thấy tô quân thủy tiếng bước chân nhớ tới mới thắp giọng nói ngươi nói cái này ta đương nhiên biết nhi tử đối nàng nói chưa chắc đều là lời nói thật lâm quân cũng biết bọn họ trung gian cách mười chín năm năm tháng tuy rằng là thân sinh quốc nhục Nhưng chia lịa năm tháng, vẫn là ở bọn họ trung gian để lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Miệng vết thương này, tuy rằng bề ngoài đã kết vẩy, chính là nhẹ nhàng một xúc, vẫn là sẽ chảy mủ chảy huyết. Chuyện này, nàng vốn là không muốn cho hẹn đi cũng rảo hợp đi vào, chính là nàng không thể mặc kệ. Nàng nhất định phải đem này đạo thương khẩu khâu lại, tận mắt nhìn thấy miệng vết thương khỏi hẳn, nếu không, chính là đi vào quan tài, nàng cũng sẽ không chấm mắt. Có lẽ người bản tính chính là Tham Lam, ở cho rằng nhi tử nhân ngoại ý muốn chết đi năm tháng, nàng cảm thấy chỉ cần có thể tái kiến nhi tử liếc mắt một cái, liền chết cũng không tiếc. Chính là đương sống sờ sờ nhi tử liền ở trước mặt, nàng lại nhịn không được muốn vì chính mình, vì nhi tử suy xét càng nhiều. Mụ mụ đều biết. Nhịn không được đi qua đi, vô vô nhi tử tay, lâm quân tử ái mà cười, ta là hai người các ngươi mụ mụ, như thế nào sẽ không vì các ngươi tưởng đâu. Chờ đến Tô Quân Thủy mang theo bọc thảm vỏ cây ra tới khi, liền thấy được như vậy mẫu từ tử, tử hiếu một màn. Nghĩ đến xa ở một thế giới khác song thân, Tô Quân Thủy nhịn không được trong lòng đau xót, muốn mang vỏ cây quay lại đi, không quấy dày đôi mẹ con này khó được ôn nhu thời khác, nhưng đối phương lại trước một bước phát hiện bọn họ. Quen đi, vỏ cây tẩy xong rồi. Lại là lâm quân hỏi một tiếng. Trên mặt nàng hòa ái hiền từ tươi cười còn treo ở trên mặt. Xem đến nàng dượng nữ trong lòng ấm áp, tẩy xong rồi, vỏ cây hiện tại quyết định sẽ không làm dơ nhà ở. Như thế nào sẽ không? Còn phải nhiều giáo giáo quy củ. Lại là tô bị phương dơ dơ lên lông mày, hắn vừa rồi muốn phản bác mâu thân nói, đều bị mâu thân một câu dò hỏi đổ trở về. Lúc này tâm tình cũng không được tốt lắm, ta xem vỏ cây lối kia khối tấm ván gỗ cũng có cảm tình. Hoạn đi, ngươi đi giáo vỏ cây như thế nào tẩy tấm ván gỗ? Quen đi, đừng đi, quy củ một ngày giáo sẽ không. Lâm quân khó được cùng nhi tử làm trái lại, chờ một lát chúng ta cùng nhau đem trên xe cái kia vật nhỏ dịch đến ta phòng trong ngăn tủ. Bởi vì chỉ có hai gian phòng, Lâm quân liền đem phòng thí nghiệm còn đâu trong phòng của mình. Này hai mẫu tử rốt cuộc làm sao vậy? Tô quân thủy có điểm mơ hồ, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào lập tức liền cho nhau pha đám? Chẳng lẽ còn là bởi vì tô hành sự? Bởi vì viện nghiên cứu sự. Rốt cuộc trước hết nghe ai? Diêm vương đánh nhau, tao hương đều là tiểu quỷ, nhưng cố tình hai người đều không có thoái nhượng ý tứ. Bất quá tô quân thủy vận khí không tồi, liền ở không khí cứng đờ thời điểm, môn phanh phanh phanh mà văng lên. Ta đi mở cửa tô quân thủy thở phào nhẹ nhõm, đem vỏ cây bông, vội vàng chạy tới mở cửa, tiểu ngư. Làm sao vậy? Như vậy cấp. Ngoài cửa, lệ tiểu ngư thở hổn hển một hồi lâu khí. Mới nói nói, hội trưởng tỷ tỷ đã trở lại, làm ngươi chạy nhanh qua đi. Sắc mặt lại có điểm không đúng lắm. Tô quân thủy một run run, dưới chân vừa trượn, thiếu chút nữa dâm đến vỏ cây cái đuôi. quay đầu lại nhìn lầm quân cùng tô bị phương liếc mắt một cái, lôi kéo lệ tiểu ngư liền chạy. "Hoẹn đi, đừng hoang hốt, không ở nhà ngươi, ở hiệp hội hoạt động thế. mươi 69 hội trưởng không thấy. Dọc theo đường đi, tô quân thủy lòng nóng như lửa đốt. Tiểu thuyết nguyên văn, ôn liên cũng từng có vài lần đại khúc chiết nhưng kia đều là bởi vì tô liếu tâm dựng lên hiện tại tô liếu tâm liền nhốt ở lâm quân nơi đó lý hử không có vỏ cây đơn đả độc đấu ôn liên cũng không cần sợ hán thậm chí xuất phát từ tiểu tâm khởi kiến tô quân thủy còn liền tiểu thuyết trung quốc truyện trong tối ngoài sáng nhắc nhở quá ôn liên chính là vừa rồi vừa thấy lệ tiểu ngư sắc mặt nàng vẫn là nhịn không được nóng lòng nàng cung lệ tiểu ngư quá chín Từ nhỏ chính là đồng học, đại học vẫn là bạn cùng phòng, hai người có thể nói là như hình với bóng, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nhưng nàng rõ ràng nhìn ra, lệ tiểu ngư trong mắt trợt lóe lướt qua sợ hãi. Có thể làm lệ tiểu ngư sợ hãi đồ vật, hơn nữa vẫn là cùng ôn liên có quan hệ. Ôn liên đối nàng hảo tự không cần phải nói, hận không thể cho nàng trang một cái chân không pha lê cái lồng phòng khuẩn, nếu không phải bất đắc dĩ, ôn liên có việc là sẽ không kêu nàng. Nàng là Ôn Liên duy nhất muội muội, Ôn Liên lại làm sao không phải nàng duy nhất tỷ tỷ đâu. Hoen đi, hoen đi, đừng hoảng hốt. Ngươi nếu là luôn cuống, ngươi nghe ta nói lệ tiểu ngư bị lôi kéo chạy vài bước, dùng sức một tún đối phương thủ đoạn, nàng sức lực tuy rằng không đủ để làm tô quân thủy dừng lại, chính là tô quân thủy bị nàng như vậy một tún, nóng lên đầu thanh tỉnh không ít, cũng liền thuận thế dừng lại bước chân, chụp hai hạ gương mặt, lúc này mới ra vẻ chấn định hỏi, tiểu ngư. Rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng gạt ta. Quen đi, kỳ thật hội trưởng tỷ tỷ Không trở về. Lệ tiểu ngư cắn răng, rốt cuộc đem câu này nói ra tới. Vừa rồi vì cái gì không nói? phảng phất là có mấy ngàn chỉ rồi bỏ ở trong ốc phi, tô quân thủy đầu hong lập tức liền nổ tung. Không biết có phải hay không vừa rồi chạy trốn quá nóng nảy, tô quân thủy cảm thấy chính mình chân có điểm mềm. Nuốt hạ nước miếng. Tô quân thủy khó khăn mới tìm về chính mình thanh âm, tiểu ngư, ngươi nói rõ ràng, không trở về là chuyện như thế nào. Thanh âm này nghe còn có điểm run lên. Lệ tiểu ngư biểu tình cơ hồ muốn khóc, cố nén trụ lệ ý, nói là thanh trà bọn họ trở về nói, đại gia cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chính là nhiệm vụ sau khi chấm dứt, đại gia lại như thế nào đều đợi không được hội trưởng tỷ tỷ, Đại gia đi phụ cận tìm hai lần, chính là cũng chưa tìm được. Bọn họ nói, hội trưởng tỷ tỷ là chính mình rời đi, trước khi đi thời điểm còn nói. Nếu đại gia không chờ đến nàng trở về, vậy về trước căn cứ, nhất định phải đem nàng không ở căn cứ tin tức phong tỏa 3 ngày. 3 ngày lúc sau nếu là còn không có trở về, vậy làm tô quân thủy tới tiếp nhận hồng liên hiệp hội hội trưởng. Bất quá câu này đến từ trần phỉ thuật lại, lệ tiểu ngư có điểm nói không được. Nàng tổng cảm thấy nếu là nói ra, liền có điểm tuyên án tử vong ý vị. tìm không thấy tô quân thủy mờ mịt mà hồi ức tiểu thuyết cốt truyện trong cốt truyện cũng không có như vậy một đoạn nhi nàng nhất thời một lát cũng nghĩ không ra ôn liên sẽ ở nơi nào vẫn là đến đi hỏi một chút đi theo người tô quân thủy nắm chặt nắm tay nói kia đi theo người đâu bọn họ đều đã trở lại sao hiện tại ở hoạt động thất lúc này nàng liền càng không thể ngã xuống ân đều đã trở lại lệ tiểu ngư chạy nhanh gật đầu hít hít đỏ lên cái mũi mọi người đều ở hoạt động thất chờ ngươi đâu hoạt động trong phòng mới từ bên ngoài ra nhiệm vụ trở về vài người đều chờ ở bên trong trân phỉ viên thanh mính chỉ quân bình cộng thêm cái kia chỉ cùng tô quân thủy có gặp mặt một lần la thiết thành đều vẻ mặt nôn nóng mà chờ ở hoạt động thất chung vài người phong trần mệt mỏi từ mới vừa hồi căn cứ liền vẫn luôn chờ ở nơi này lúc này còn không có tới kịp đổi một bộ quần áo rửa cái mặt Ba nữ nhân ngồi ở hoạt động thất trường ghế thượng, người cao to La Thiết Thành trên mặt đất tới tới lui lui mà xoay vòng vòng. Đừng xoay, xoay chuyển ta đầu đều lớn, vốn di ta đầu liền đủ lớn. Chỉ quân bình như mày, thấp giọng oán giận một câu. Đừng xào ta, ta phiền đâu. La Thiết Thành tức giận mà nói. Chính là hắn rốt cuộc ngừng lại, một mông ngồi ở ôn liên vì đại gia lâm thời nghỉ ngơi chuẩn bị thiết trên giường. ngẫm lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. hung hăng mà dậm vài cái mặt đất. Ai, La Hán, đừng náo loạn. Ngươi phiền, chúng ta liền không phiền. Trần phỉ khẽ cắn môi, chuyện này, chúng ta giải quyết không được, vẫn là chờ phó hội trưởng tới lại nói. Bởi vì La Thiết Thành giá người cường tráng, hơn nữa kim hệ dị năng khôi giáp sẽ làm hắn làn da phiếm ra nhàn nhạt kim sắc, cho nên liền nhiều một cái La Hán biệt hiệu. La Thiết Thành một quyền nện ở trên giường, không hề răng. Nhưng thật ra vẫn luôn trầm mặc viên thanh mính mở miệng, khiếp vía thuốc, trần tỉ, hội trưởng không cho chúng ta nói cho.